t r ư ớ c 144, khai trương anh bị nói bên đó nợ cháu nhiều tinh hạch vì thời gian này họ dùng nước và ăn rau nhà cháu không ít chắc thế g a i đang đứng ở cửa vây tay cười với toto không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này bọn họ đều là người của toto coi toto là buốt đi theo toto không được dùng tinh hạch cho toto cũng là chuyện hiển nhiên hơn nữa sau này khi mở bệnh viện toto cũng sẽ chia tiền nội bộ nên giờ chút tinh hạch đó không đáng để so đo nói xong chặt thế g a i xuống nhà để lại một túi tinh hạch cho toto cô đứng trong cửa nghiêng đầu nghiền ngẫm quan hệ đổi ngang này hơi rối loạn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 nam cô y tá đã cho chín đứa trẻ ăn sữa bột thay tã để lại một người chăm sóc chúng còn bốn người bắt đầu tìm kiếm lấy ra những tấm chăn màu trắng và phơi đầy sân sau tòa nhà quân cựu kiểm tra từ thiếu phong xong thì cũng bắt đầu làm việc như trạc thế giai bác sĩ hồng hộ pháp và tám anh bộ đội đặc trùng kia dọn dẹp đống đồ dùng chữa bệnh một đội ngũ xếp hàng trước mặt tòa nhà tất cả đều là dị năng giả đội tạ hào thế ai nấy đều có vết thương tích trên người bình thường họ chẳng buồn nhúc nhích giúp đỡ nhưng hôm nay lại dốc hết ra để giút bệnh viện mở cửa tầm nguyệt và duệ duệ cũng vội vàng vàng ôm chăn ôm gối qua lại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 trên đó ghi rõ lệnh bổ nhiệm làm chức vị gì trong căn cứ nhưng phần tên lại bỏ trống nghĩa là lý h o ũ n h có thể viết bất kỳ tên ai lên đó thật ra đây chỉ là cấp bậc do lạ ấ n b i ể u ra giờ đã là tận thế rồi căn cứ còn chưa có thì lấy đâu ra chức tước chẳng phải chém bừa thì là gì khi đến đây cô ta cũng đã có kế hoạch tuy mối quan hệ với t ô t ô có dị năng hệ thủy là điều quân đội cần tạ thanh diễn có thuyết phục được t ô t ô hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến lý h o ánh còn nếu hắn ta thuyết phục được thì lý h o ánh cũng không muốn thế cô ta mất bao công sức mới tách được diệp g ụ c khỏi toto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 t ô Tô không che giấu mà ăn ngay nói thật cũng đoán ngay ra ý đồ của lý h oánh tâu chỉ đứng đó nhìn lý h oánh lấy tập hồ sơ từ tay của lính xòe ra trước mặt cười k i ê u ngạo ổ cô không đi cùng ạ đúng lúc chỗ tôi có giấy tờ muốn đưa cho nhóm diệp dục cũng đưa cô luôn lý h oánh cố tình ra vai rõ ràng đám hộ pháp đứng ngay sau t ô t ô nhưng cô ta không đưa giấy tờ của diệp dục cho họ mà lại đưa t ô t ô rõ ràng là muốn tạo cảm giác bị phủ đầu cho t ô t ô dường như lý h oánh đang nói nhìn tôi đi xem hôm nay tôi có thân phận quan trọng thế nào có thể cao ngạo liếc nhìn các người muốn đưa giấy tờ cho ai thì đưa các người không nhận thì phải hối hận nhìn gương mặt niết lên tận trời của lý hoánh t ô t ô hoàn toàn thờ ơ cô túi nhìn giấy tờ là lệnh triệu hồi mười tám người diệp dù đại ý là kêu gọi bọn họ trở về đơn vị trực tiếp dưới quyền chỉ huy của lạ hấn phía cuối còn có con dấu của quân đội nhìn rất chính thức hộ pháp v ư ơ n cổ nhìn qua từ sau l ư n g t ô t ô t ô t ô nhận ra đây vẫn là những giấy tờ có liên quan đến nhóm hộ pháp nên nghiêng đầu đưa cho anh ý để cho bọn họ xem cho rõ nhưng thật ra đang âm thầm để họ phân tích lợi hại của việc gia nhập đội quân của lạ hấn hộ pháp cũng k ô n g nhận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 mà b ọ nhưng ọ đã đặt từng bị bỏ rơi hy sinh một thân thê sinh lần, chắc chắn không bao giờ đặt bản thân mình vào hoàn cảnh giờ bị bỏ bao rơi hy chắc l vào ơ đ á những g t ư đương Nhưng ơ n cũng không đẩn.、Cho、nên, đương nhiên đội này không có hứng quân n g gì đó, đội có họ Cho thú h việc với lại đội. quay trở lại quân đội. Nhưng những nguyên nhân trong đó lý oánh không có khả năng biết được t ô t ô cũng chẳng muốn nói cho cô ta nghe vì vậy lý oánh cho rằng người đứng đầu nhóm người này là diệp dục mà anh lại khốn khổ vì tình không muốn rời khỏi t ô t ô nên nhóm người thuộc hạ hộ pháp không nhận lệnh triệu hồi kia cô ta cười lẳng lơ không quá để ý trở ngại mình đụng phải ngày hôm nay liếc mắt nhìn bóng dáng của nhóm người hộ pháp đang rời đi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 còn chia cho cô hoa hồng cho nên tô tô có chịu nổi không ư chịu nổi quá ấy chứ ổ lý h ánh thốt ra đầy ẩn ý rõ ràng chỉ cho rằng bây giờ tô tô là đang cưng răn chống đỡ từ trong đấy lòng cô ta cho rằng những bác sĩ y tá và những đứa trẻ sơ sinh này là sự phiền phức cho rằng bọn họ thật phiền thoái và vô dụng dù rằng cô ta cũng biết những người này không cần tô tô đích thân ra ngoài tìm đồ vật nhưng nếu như tương lai gặp phải tình huống nguy hiểm gì tô tô còn phải phân tâm lo lắng cho đám phiền thoái này ví dụ như khi chạy trốn m ặ thế suy nghĩ một lát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 bên ngoài tròn một chiếc khăn quảng cổ lớn rất có phong cách cả người toát ra khí chát văn nghệ từ xa đi lại chào hỏi tô, tô tô tô tô công nghiêng đầu cẩn thận quan sát đây cũng không phải là người lạ chính là mẹ của tạ thanh diễn mấy ngày trước không biết được tạ hào thế cứu từ đâu đem về sắc mặt tô tô lạnh lùng giả vợ như không quen biết tiếp tục đi đường của cô nếu như con người cứ ở ý một chỗ không ra ngoài vận động mỗi ngày đều loanh quanh trong một mảnh đất nhỏ không phải là gặp người này thì chính là gặp người kia lý h o a n h mới đi chưa được mấy ngày tô tô lại gặp mẹ của tạ thanh diễn trong lòng cô không nhị được than thở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 từ đầu đến cuối toàn bộ kể cho mẹ tạ nghe cô muốn nhìn thấy sự căm hận trên gương mặt mẹ tạ muốn thông qua việc làm tổn thương mẹ tạ để giảm bớt sự thù hận của mình với tạ thanh diễn Trước thuyết thân thai tháng một tên mặt trái mật gạt mất thể giết tạ thanh diễn này một lần là có thể tiêu tăng hết mày hại chết con gái tao Tao giết mày một lần, Thì ra đường như khách cô con cực cặn Còn chỉ có con Khi Khổ sinh những mình hận hại luôn Đâu vậy này Mày mày gái lá lá bán gái lời đi Nỗi diễn bản mang dùng lần lần mà là bị bã lừa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 năm tháng vội vã chém giết điên cuồng nguy hiểm cứ như vậy mà qua đi mai tử tin tức nhanh nhẹn có thể là vì điểm căn cứ của cô có thể là xuất phát từ quan tâm cô mai tử luôn vô tình mà hữu ý sẽ nhắc đến tạ hào thế của căn cứ t r u tước trong lời nói cũng mang theo lo lắng vị cao thủ số một mặt thế kia có thể ngày nào đó nghị không thông gia nhập lực lượng đến đuổi giết t ô t ô hay không t ô t ô thì không quan tâm ngoại trừ tiểu h ái cô chẳng quan tâm cái gì khác sau đó cho đến tận bây giờ những chuyện của kiếp trước vẫn giống như mơ một giấc mộng bi thương dài đằng đẵng toto gặp lại mẹ tạ chỉ tỏ vẻ lạnh ạ n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 những kẻ còn lại chiếm đại đa số bao gồm cả tạ thanh diễn trong đó công việc mỗi ngày mà chúng làm nhiều nhất chính là nằm trên giường ngồi trên đế hoặc là nhàm chán là lướt khắp mọi nơi việc quan trọng nhất và vui vẻ nhất của chúng chính là nhìn nhóm dị năng giả của tạ hào thế ra ngoài rồi nhìn tạ hào thế dẫn nhóm dị năng giả trở về những nhóm người kiểu thế này rất không ổn người thì m ệ t chết người thì r ả n h đến phát sợ có người dung cảm ra ngoài rồi chẳng muốn quay về nói thật đám người này nếu chăm chỉ một chút thì tạ hào thế cũng tình nguyện nuôi chúng nhưng với tư tưởng và trạng thái tinh thần hiện nay của một hai trăm người này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 dù sao gia nhập quân đội cũng không có hại gì mẹ t ạ bên cạnh không thể chịu được thái độ của tạ thanh diễn bà suy nghĩ rồi quyết định khuyên hắn bà ngồi xuống c ạ n h hắn nhẹ nhàng khuyên bảo hôm nay mẹ đi sang bên chỗ tô tô xem một chút nghe nói bên họ không chỉ đưa về chín đứa trẻ sơ sinh còn có y tá bác sĩ và một đứa trẻ hai tuổi con đoán xem những y t á c bác sĩ đó làm gì đứa nhỏ hai tuổi đó làm gì hả còn có thể làm gì nữa mặt thế rồi y tá bác sĩ còn có tác dụng gì n g ồ i không thôi trong lòng tạ thanh diễn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 có thể từ từ k h u y ê n giải kế sách duy nhất hiện nay của tạ thanh diễn là n ắ m chắc phi phi thuyết phục cô ta gia nhập quân đội nghĩ thế tạ thanh diễn vội vàng ra ngoài tìm phi phi để lại mẹ tạ một mình ngồi trong phòng khách bà ngồi đỡ c h á n vô cùng lo lắng cho tạ thanh diễn cứ khư khư cố chấp như thế đứa con bà sinh ra đương nhiên bà biết là tính cách nó như thế nào tạ thanh diễn từ nhỏ đã sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người sống quanh những người tranh nhau đ ị n h b ỡ h á n đột nhiên trở thành người bình thường không có dị năng không có chút ưu thế nào trong lòng tạ thanh diễn chắc chắn cảm thấy mất thăng bằng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 bên ngoài chốt chạm bày mấy chiếc b à n người đứng ngoài đang sôi sục xếp hàng trước b à n đợi quân đội sắp xếp công việc cho họ bên cạnh b à n có một tấm băng rôn tấm băng rôn này trước mặt thế chuyên dùng để tuyên truyền khẩu hiệu chính trị giờ dùng để dán một thông báo màu đỏ trên thông báo ghi rõ khu vực này đã trở thành khu an toàn thuộc sự quản lý của sĩ quan chỉ huy lạ ấn còn kêu gọi số lượng lớn những dị năng giả và người thường đến đóng góp xây dựng căn cứ phía sau dán các loại chính sách ưu đãi và đái ngộ sau khi dị năng giả gia nhập quân đội sẽ lo ăn uống mỗi tháng còn được cấp ba tinh hạch hơn nữa mỗi dị năng giả được phân một căn hộ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 sợ sao có gan giữ người của ông đây mà không có gan đánh với ông đây một trận súng của các người dí vào đầu ông ông còn không nháy mắt một cái các người sợ cái nỗi gì theo xe của hộ pháp đi tới tô tô n g h i ê n đầu thấy bên trong đội bộ đội đặc công k i a đang vây quanh làm ộ t cụ bà mặc áo bông đen mắt cụ bà có vẻ không tốt lắm run dày trốn phía sau lập hạ làm cho người ta cảm giác thấy t i ể u tụy mười ngón tay không ngừng vân về một chuỗi chẳng hạt trong tay lúc này hộ pháp đã dừng xe, lại. Anh xuống xe các đốt ngón tay run run đối mặt với chiến trận lớn như vậy anh và đám huynh đệ phía sau đều bình tĩnh đi về phía trước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 Đi cuối n hộ ó m h pháp Hộ pháp dẫn người đi tới bên cạnh những binh lính kia liền dừng bước một phần binh sĩ ở trước vẫn còn đang dùng súng chia vào mười người diệp dục một phần đã quay người lại tạo thành thế rằng co với hộ pháp hộ pháp cũng không để ý chỉ dâng cổ cách một đám binh lính lơn tiếng hỏi diệp dục xảy ra chuyện gì thế có đánh hay không thang mắt diệp dục gọi ông qua đây để nhìn chú bị súng dí vào làm con rửa rụt cổ đúng không đánh chứ sao lại không đánh diệp dục dối tay tắt vào mặt tên lính ở phía trước tên lính kia một tay giơ súng chia vào trán diệp dục như cũ một tay hơi run rẩy chán chịu đựng, không đánh răng đựng, tình r ả cũng không nổ súng. v vậy Diệp rụt đ g i ê n g đầu có p huống ầ n nhìn về phía hộ pháp. anh xem, ông vô về tội hộ phía pháp, xem, m đây có muốn đánh, bọn n họ c ũ k h ô này g Thằng huống đánh. con. Tình n mắt hơi kỳ lạ hộ pháp nổ nước bọn nhấc chân đi về phía trước đá về phía tên lính d ơ súng hướng vào anh tên lính t i ê n ngã về phía sau hắn đứng lên d ơ súng chia vào c h á n hộ pháp nhưng cũng không nổ súng mở rộng tầm mắt hôm nay lại được mở rộng tầm mắt hộ pháp khá ngạc nhiên súng chia vào trán vẫn liệu mạng tiến về phía trước anh vừa đi tên lính trước mặt vừa lùi về phía sau anh em phía sau hộ pháp cũng liền đi theo anh tô tô thấy vậy nếu mày đi theo đến lúc đội hộ pháp và đội diệp dục tụ lại cô còn chưa kịp phản ứng liền bị diệp dục đưa tay bắt bắt được sau lưng cô diệp dục vẻ mặt giận dữ quay đầu nhìn tô tô ngọn lửa trong mắt buốc lên đùng đùng anh giơ ngón tay lên búng vào nòng súng đang chia vào chán bực bội nói với tô tô em n g ạ i ở nhà buồn chán nên ra đ â y tìm kiếm kích thích cho ông đây sao tô Tô liếc nhìn diệp dục quét một vòng trên mặt diệp dục thấy mấy vệt máu xây sát đưa tay bắt lấy súng chia vào chán diệp dục vẻ mặt có chút mất kiến nhẫn trực tiếp quay về phía tên l í n h trước mặt hỏi các anh là m u ố n người hay là m u ố n đồ người ở lại đồ có thể mang về toàn bộ nếu người không ở lại đồ phải nộp lên trên một nửa nói những lời này là lập hạng anh đứng ở bên cạnh dịch vụ che chở mẹ nuôi mủ loà sau lưng người mẹ nuôi vẫn túi đầu run dậy lần lần tràng hạt trong tay nghe vậy khẽ ở phía dưới niệm một câu a di đạp phận t ô t ô lập tức n ở nụ cười trong m i ệ n g phát ra một tiếng a ba trong lòng đã hiểu cái tình h u ớ n g loạn cào cào trước mắt trước đó la ấn đã thông qua lý ánh để đưa cho nhóm hộ pháp lệnh triệu hồi thể hiện ý muốn kêu gọi 18 người diệp dục về dưới trướng rõ rành rành chẳng qua hộ pháp đã c ự tuyển mà lần này diệp dục tìm được mẹ nuôi lập hạ về vừa vặn cho lạ ấn một cơ hội cưỡng chế giam người ở chỗ này nói cái gì mà người ở lại đồ có thể đem về toàn bộ nếu người không ở lại đồ phải nộp lại một nửa dựa theo quy củ bình thường của căn cứ nộp lên trên một phần ba cũng đã là rất nhiều rồi người khác liều mạng diệp dục cũng liều mạng dựa vào cái gì mà mấy người diệp dục tìm đồ trở về phải nộp lên trên một nửa cho nên không thể trách được diệp dục bị kẹt ở chỗ này bọn họ giữ diệp dục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 nghe nói tâm linh tương thông với l ạ ấn lúc ban đầu l ạ ấn thức tỉnh dị năng thiếu một con mắt con diều hâu kia chính là mắt của l ạ ấn những thứ con diều hâu nhìn thấy l ạ ấn cũng có thể nhìn thấy toto cúi đầu nhanh chóng phân tích ở trong lòng một chút liền ngước mắt cười với bóng lưng diệp g ụ c ở phía trước nói không sao bây giờ bọn họ còn không dám cá chết rách lưới với các anh là người làm việc lớn đại cục hôm nay còn chưa rõ ai sẽ làm thiệt hại người ở chỗ này anh cứ để cho mấy anh em ra ngoài lái xe về chương một trăm năm mươi sáu cuộc chiến không k ó súng phía trước thay toto chắn h ọ n súng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 thế này cũng không biết phải g i ế t đến bao giờ hơn nữa lần này họ g i ế t lính của người ta sau này còn có thể sống sót ở căn cứ tương thành nữa không căn cứ này còn chưa thành lập đã kết t h ủ á n với thủ lĩnh căn cứ như thế nào mới phải nhưng dựa theo những hành động ngày hôm nay của la ấn có vẻ như đã chọc tức nhóm diệp dục rồi theo tính cách của diệp dục đương nhiên sẽ không có chuyện làm thuộc hạ của la ấn nữa nếu la Lạ ấn lại làm diệp dục sôi máu lên có khả năng anh sẽ phản bội cả căn cứ b à trở như cô đây sống an nhàn quen rồi đầu ó c cũng lũ lẫn không thể theo kịp những kẻ xấu xa này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 có thể đánh hay không phải xem khoảnh khắc cuối cùng này nếu như lã ấn thực sự bất chấp tất cả phải giữ người ở lại thì các binh sĩ d ơ súng chắc chắn sẽ nổ súng t ô t ô cũng rất căng thẳng cô nhổm dậy từ trên ghế ra ở buồng sau xe ôm chặt lấy eo diệp d ụ c đôi mắt nhìn xuyên qua vai anh quan sát dáng vẻ của các binh sĩ đang đổi tới ở bên ngoài chắc thế d a i đặt ga t ô t ô thuận thế ôm eo diệp d ụ c lôi anh vào trong chắc thế d a i trượt dài bánh sau lái xe chạy đi lã ấn chắc chắn sẽ không chịu để yên đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu toto lúc này lần này mặc dù diệp g ụ c không đánh nhau với người của lã ấn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 con mắt duy nhất nhìn c h ầ m c h ầ m cửa sổ sắt trần phía trước nghiêng đ ầ u hỏi cô gái đó là ai người ma diệp dục bảo vệ phía sau lưng lý h ánh đứng sau lưng hắn vẻ mặt n g ư n g trọng nghe vậy cô ta thấy lòng g ú ám cẩn thận dẹ dặt trả lời cô ta tên là t ô t ô chính là dị năng giả hệ thủy có thể điều khiển ba người nước kia ồ là cô ta à? lã ấn xoay người đi d à y gậy cổ cao bong loáng quay về ngồi xuống trước bàn làm việc túi đầu liếc nhìn những tài liệu bậy trên bàn ngón tay xinh đẹp như của con gái nhẹ nhàng chỉ vào tờ giấy trên tài liệu nói với lý á n cô làm việc trung quy vẫn khiến tôi thất vọng t hai u ộ c trách. c hạ thất Huánh Lý của mắt, không biết sao, rốt cuộc nhìn thấy sĩ quan thấy đội ngũ này. của diệp dục và tạ hào thế cũng thức hấp dẫn cậu tìm cơ hội mời người thân bạn bè của hai người họ đến chỗ tôi ngồi chơi nói cho họ biết chỉ cần gia nhập đội dị năng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 vẻ mặt có chút không thoải mái trong lòng cô hơi hiểu ra có phải diệp d i ụ c người này bây giờ đang nói lời yêu thương với cô không giống như anh trước giờ vẫn vậy nói những lời này cực kỳ lộ liễu chỉ là cô vẫn cho rằng anh đang dợ trò lưu manh m à t h ô i câu nghiêng đầu mái tóc dài xuân mượt bông xuống rơi trên mu bàn tay diệp d ụ c anh nhẹ nhàng nuốt v e những sợi tóc vẫn dùng bàn tay bưng lấy gò má t ô t ô nghiêng người nghiêng đầu đôi môi nóng bóng dán lên cánh môi mát l ạ n h của t ô t ô ra sức t r à sát đi với anh đi bà bối diệp giục lại ngồi gần toto hơn bàn tay nhàn dôi chưa sử dụng đến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 mặc dù cô cũng cảm thấy đã ầm ĩ đến mức này tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nhưng ý định muốn rời đi của diệp dục quá mãnh liệt điều này khiến tô tô sinh ra lòng hiếu kỳ chương một trăm sáu m trong lòng em có chuyện động tác của diệp dục trợt k h ư n g lại trong đáy mắt nhảy nhót một đốm lửa nhỏ màu đỏ anh r u mắt nghe thấy thế liền tỏ ra không vui lắm anh đáp thư sinh biết là ấn nói rằng trước đây là ấn nhậm chức ở đ ứ c thành lúc đức thành xảy ra chuyện vừa hay là ấn được điều đến tương thành mệnh lệnh lúc trước điều bọn anh tới đ ứ c thành hạ lệnh xóa sổ chính là do là ân ký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 t ô lại hít sâu một hơi thật muốn bổ não diệp dục ra xem xem người này sao lại có thể nuôi được bộ h ố c như thế hay là còn không có não luôn không phải là một đoạn ruột thẳng t u ộ t từ trên xuống dưới đ â y chứ cô đưa ngón tay chọc thật mạnh vào trán của diệp dục đang định nói thẳng sự thật thì ở ngoài cửa sổ có người đang làm ổn hình như có người đang gây chuyện tô tô và diệp dục nhìn nhau diệp dục nhanh chóng đứng dậy không dây dưa trêu đùa tô tô nữa vội vàng lao ra ban công xông ra ngoài còn tô, tô khoác thêm áo giả kịt của mình tìm đôi dép lê rồi mở cửa đi ra bên ngoài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 sớm tối còn đo huyết áp nhiệt độ cho cha mẹ tô và mấy anh du côn duệ duệ tuy còn nhỏ nhưng cũng được các y tá bác sĩ này lập một bảng dinh dưỡng y tá lương tiểu kỳ và ngô đao thì đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc lý tiểu vũ nên sao có thể nói là những y tá bác sĩ này được nuôi chứ họ đang cố gắng thể hiện giá trị của bản thân cho tới hôm nay có thể nói mỗi y tá bác sĩ ở đây đều trở thành một thành phần không thể thiếu trong nhóm của t ô t ô hơn nữa hai chữ được nuôi này dù có nói những y tá bác sĩ ở đây cũng không thể để thuộc hạ của tạ thanh diễn nói họ được là toto và diệp dục thay họ giải quyết nguy cơ dòm bi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 tạ thanh diễn không tin tô tô dám ra tay giết hắn hắn nhìn phía sau thấy tạ hào thế đang đứng sau đội đặc công thì cảm thấy an tâm coi chỗ dựa chỉ diệp d ụ c đằng sau tô tô tức giật quát tô tô bây giờ cô đã thành thể loại gì rồi có phải bị tên cầm thú kia suối bảy không cô nhìn xem mình đã bị biến thành loại người gì rồi trước đây cô đâu có độc ác như thế t r ư ơ i hai đứa con hoang này của ai diệp d ụ c tự nhiên bị gọi tên nói là suối bảy tô tô khuôn mặt đầy vẻ vô tội ôm súng thư sinh bên cạnh anh không biết móc ở đâu ra hai quả trứng chi cút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 ai mà chương ả m một trăm sáu mươi ba Nếu tạ Thanh diệp dục bị nẹn chứng chim cút hộ pháp đang ở sau lưng anh dùng tư thế hình lập mẹ nữ vợ hộ pháp vòng tay ôm lấy eo diệp dục một tay nắm chặt vào tay kia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 Thư sinh bên cạnh bên làm diệp á n chặn g cô ta l ạ Thư sinh đầu, cười nhạt sinh hoánh cưới cười nói với i của đầu, lý ý d chân chất là muốn cô ngay, nếu để đến khi anh ấy trở lại bình thường muốn ngay, nếu đến ấy cốt trở thì là lại để dục ù cô có là con gái cũng bị đánh cho là lấy đánh răng gái rơi U -u -u. Diệp bị đất. đang được hộ pháp làm tư thế h ư ở n lật mẹn lịu vơ nhấc lên khó nhọc gật đầu tiện gửi ánh mắt cảm kích cho thư sinh mặc dù anh bị quả trứng của người anh em thư sinh hại đến suýt chết nhưng diệp dục vẫn cảm ơn thư sinh vì dù sao vẫn là anh em hiểu nhau mẹ nó chú đừng có ngả n h i n ữ a hợp tác một chút đi hộ pháp lo tới mức mồ hôi lầy đầu sợ diệp dục bị nẹn chứng má chết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 q u â người tiểu thét lên một t i lên n ế cô bị một n g phụ nữ gần n h ấ t x ô n g vào túng tóc ú n t quân tiểu、Kỳ、thấy thế cũng bên ngoài bị lập hạ lạnh mặt tốn hai tay véo thật mạnh cô ta hét lên không chịu được đau đớn lập tức thả tóc quân tiểu ra lập hạ nhân cơ hội đó ném cô ta ra ngoài trong cơn hỗn loạn tóc quân tiểu vốn đang buộc đôi ngửa gọn gàng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 mẹ tạ quý gối xuống cạnh chân tạ hào thế anh ta liền mềm lỏng phóng ra một tia xét to làm bức tường b ă n g của toto nổ tung mà những tia xét còn lại bị bức tường băng cẳn lại một ít hóa thành những tia xét nhỏ hơn lao thẳng đến vai toto toto tránh sang bay ra từ phía sau lưng tạ thanh diễn lên ôm bụng lui về phía sau tránh không để xét của tạ hào thế đánh vào người cô những sợi tóc cạnh má bay lên toto vừa lui về sau vừa tức giận nhìn tạ hào thế tia xét này tạ hào thế không dùng nhiều năng lượng lắm điều này toto cũng biết dù cô có cố gắng chịu thì cũng chỉ hơi tê tê bà vai một chút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 t chậm chậm người nổ súng chính là vương tử tiểu hắn mặc một bộ quân trang màu xanh xám khoác một chiếc áo bộ đội màu xanh sấm đôi mắt nghiêm nghị quét sang nhìn tạ hào thế nhìn diệp dục và từng người một bên đó hắn nhìn vẻ nết nhác của bọn họ cất u ú n g trong tay cau mày dạy dỗ con người đang lúc gặp nạn lớn là những người may mắn sống sót các ngươi không biết đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn mà lại lãng phí dị năng t h ờ cho nội bộ đối á n n h h thủ của anh đánh hăng nhất chính là tạ hào thế cũng là người nết nhắc nhất có điều nghe thế cũng không hề phản bác lại diệp dục chỉ chỉnh trang lại chỗ tóc bị diệp dục đốt cháy lem nhem nết miệng cười nhìn vương tử kiều đứng trong màn tuyết trước ánh đèn mấy người đồng đội của tạ hào thế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 vương tử kiều bên cạnh nhìn không nói câu nào mặc cho đám dị năng giả làm trò thấy dị năng giả chẳng hề để những binh lính cầm súng bao vây họ vào trong mắt cứ hai ba người kề vai sắt cánh chuẩn bị rời đi vương tử kiều tức giận gào thét với bóng lưng của diệp dục diệp dục thân là quân nhân phục tùng là trọng trách t i ê n g liêng bây giờ tôi ra lệnh cho cậu đưa đội cảm tử nhanh chóng về đội diệp dục quằn g vai thư sinh nhìn tô tô ánh mắt đó t r à n chứa những tâm sự khó tả rồi quay đầu nhìn vương tử kiều cười miệng mai châm chọc não của chú rơi xuống nước rồi ạ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 vương tử kiều thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi lại đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá t ô t ô từ trên xuống dưới nhìn khuôn mặt tái nhuận của t ô t ô đang định mở miệng hỏi tiếp thì lý h ánh ở bên cạnh lại nói tiếp đúng thế cô ta chính là t ô t ô nhưng không chờ lý h ánh nói xong vương tử kiều đã tiến lên trước hai bước rút soạt một cái lấy tờ giấy trong túi chìa ra đưa cho t ô t ô t r ê n giấy ghi rất rõ ràng những ưu đ ạ i đối với đội tiên phong dị năng t ô t ô sĩ quan chỉ huy cho rằng năng lực của cô rất xuất sắc hy vọng cô có thể tham gia đội tiên phong dị năng góp một phần công sức vào việc thiết lập căn cứ diệp dục vừa đi xa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 dù diệp dục bị quân của lã ấn dùng súng bao vây một lần còn chẳng chiếm được thế thượng phong bây giờ lã ấn có ý đồ với cô chuyện sau này để sau này nói dù sao tô tô cũng có ý muốn rời đi không muốn tranh chấp vào lúc này c h ư ơ một trăm sáu mươi sáu chuyện trong tòa nhà khám chữa bệnh diệp dục bị tô tô lôi kéo vốn là có thể tránh được nhưng tô tô cứ lôi anh lại trong lòng trận run dày đầu hóc trong váng anh bị dọa đến không dám lao về phía trước sợ cử động mạnh quá lại lôi theo tô tô vì thế đành quay đầu cười vội vàng đắp được được được anh đi họ lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp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 quân căn người nhà đội của căn cứ của sẽ bảo vệ tôi h h phong hồn à n viên tiên đội đời.、Cả、đêm suốt thế t Cả cứ r qua, tôi Tô về biệt thự, anh bị ra đón, anh bị nói vây ớ i vài cha mẹ Tô tay với cha mẹ t ô lúc này ba người đều thấm mệt nhân lúc trời chưa sáng ai nấy về phòng nghỉ ngơi t ô t ô nằm lăn qua lộn lại trằn trọc không ngủ được vì trong lòng có cảm giác áp lực khó hiểu nên cô không ngủ sâu được g á c quan của cô rất nhạy cảm trực giác cho cô biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn hôm nay sau khi gặp vương tử tiểu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 Tôi là bác sĩ q u anh quân ta i nhớ n ra cô bác sĩ này rồi chính là cô bác sĩ luôn nói chuyện với anh lúc anh quanh quẩn ở cửa tử anh nhớ giọng nói của quân cựu là một cô gái trẻ hình như vừa tốt nghiệp đại học xong rất trẻ trung rất xinh đẹp rất h o a t bát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 t ồ à, em nói thật với anh có phải em mang thai rồi không phải t ồ tô phun ra một chữ từ trong cổ họng lông mày nhữ lại chuyện này không phải đã sớm bị lý ánh nói ra rồi sao diệp dục có vẻ phản ứng chậm sắp hết một buổi tối chỉ qua xác nhận với cô thật ra lúc này cô vô cùng muốn nhìn mặt diệp dục muốn xem diệp dục phản ứng như thế nào nhưng mà diệp dục lại ôm cô c h ặ t hơn sau đó anh lại t r ô n mặt ở vai cô không nhúc nhích của anh không phải của anh thì của ai giọng của tô tô cho vót hỏi ngược lại diệp dục nếu như diệp dục cho rằng tiểu hãi không phải là của anh giống lý ánh nói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 hận không thể làm cho cô nhập vào trong máu thịt của mình chốc chốc lại h ừ cổ giống như một con da thú tô tô bị diệp d ụ c ôm mạnh nên hơi đau vừa muốn vùng vây phạt kháng nâng tay muốn phát vào tay diệp d ụ c đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiếng nỉ non nho nhỏ đè nén của diệp d ụ c quanh q u ầ n bên thai mềm lòng than thở anh khóc cái gì tôi không định bắt anh chịu trách nhiệm đừng khóc nữa đàn ông đàn an lớn tướng rồi khóc vì một chuyện nhỏ như này anh nghĩ anh bé làm sao ông nói không chịu trách nhiệm sao diệp d ụ c tức tới mức ngẩng đầu lên giống to vào thai tô, tô. đừng n g h khuôn mặt anh sắp nét như tạc toàn bộ đều toát lên vẻ tức giận đôi mắt trợn tròn, tròn vành mắt đỏ hừng tràn đầy tuổi thân anh có thể không tuổi thân sao những ngày trước nghĩ anh đối xử với t ô t ô vừa có quẳng lại vừa có ném không có chuyện gì thì đẻ không có chuyện gì thì dỡn nghĩ tưởng tận lại thời gian trước t ô t ô bay nhảy ngày ngày diệp dục liền sợ đến run dày toàn thân anh lại khốn nạn như vậy ba gào rú xong diệp dục liếc mắt thấy t ô t ô có vẻ không chịu được anh nói to như vậy nghiêng đầu nhữ mày diệp dục lại hết giận ôm t ô t ô một lần nữa nhẹ nhàng an ủi t ô à, anh chưa nói không chịu trách nhiệm chuyện này là lỗi của anh từ đầu đến cuối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 em không thể trả thù anh như vậy ba em gái anh rất khó chịu tô tô lặng lẽ nghe cảm thấy diệp dục lúc này thế nào mà có vẻ giống như kẻ thần kinh không bình thường chẳng lẽ không chịu nổi sự đà kích này nên phát điên nếu không tại sao lúc tức giận lúc lại sợ hãi lúc thì ô n cô lúc thì giống cô đúng như dự đoán diệp dục mắng chửi lại cảm thấy bản thân mất k h ô n g chế vội vàng hạ giọng nhẹ nhàng nói anh xem như là thấy rõ rồi hai ta đời này ai cũng không thể rời xa nhau như bây giờ cũng rất tốt anh rất thích em trước kia còn nghĩ nếu như em ận anh thật sự không muốn gặp anh thì anh sẽ đi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 nhiều người như vậy lại có thể đi hết không còn lại mấy người tuy là căn cứ vào lời lương tiểu kỳ mà nói còn để lại mấy người tuần tra nhưng quá là thiếu cảnh giác rồi lúc này không giống ngày xưa bởi vì trong lòng cô cảm thấy có áp lực đè nén cô cho rằng có khi nên nói với anh bỉ và diệp dục một chút sau này ít nhất vẫn phải để một lực lượng võ trang đầy đủ ở lại trông coi mới được về phần cha mẹ mình chạy ra ngoài chuyện có bị la ấ n bắt làm con tin không tô tô còn không quá lo lắng ít nhất trước khi cô và diệp dục thẳng thừng trở mặt với la ấn la ấn vẫn sẽ không làm chuyện cưỡng ép trói người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 chia tiền lời của bệnh viện làm ba phần một phần cho t ô t ô một phần anh bị tự giữ lại một phần lại chia cho diệp d ụ trừ cái đó ra mỗi bác sĩ y tá và t ầ m nguyện duệ duệ giúp đỡ làm việc vặt trong bệnh viện đều có tiền lương mỗi tháng chẳng qua là tiền lương tháng này của lương t i ể u kỳ chưa hết tháng đã được trả ba nghìn tinh hạch loại đãi ngộ này không hề kém với các dị năng giả đội tiên phong của l ạ ấn tiền lương ba nghìn tinh hạch của cô có chút sai sai so với tiền lương của bác sĩ trạc bác sĩ quân và bác sĩ hồng không hề kém tính ra có thể thuê mười căn nhà toto bị kéo tay mím m i cười cô tốn thời gian ngắn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 tôi tô tiếp tục nằm xem là vì cô cảm thấy khá hứng thú với con người này nhìn như vậy h ẳ n mẹ tạ cũng biết quân đội muốn bắt bà ta để khống chế dị năng giả sấm sét tạ hào thế thế mà bà ta vẫn tự động đến đây nhỉ tôi t ô t ô đang say sưa nhìn thì diệp dục đột nhiên hét lên khiến cô giật mình cô quay đầu sang thì thấy diệp dục đang chạy tới lanh liếc nhìn vây tay với diệp dục khi túi xuống đã thấy mẹ tạ vào trong với sở hiên lúc này diệp dục đã đến bên cạnh t ô t ô vội vã đỡ eo t ô t ô hỏi không có chuyện gì chứ con gái của anh có bị đau không điên ả t ô t ô đẩy tay diệp dục ra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 Anh bây ị bán đồ t r giờ vào mặt thế cảm giác như xã hội bị dối loạn rất nhiều chuyện đi ngược lại với nhận thức của mẹ tô bà đột nhiên cảm thấy ngôi nhà của mình như một tòa tinh hoạch trồng chất thành núi cực kỳ quý giá quý giá không thể đong đếm được tôi tô chỉ cười mà không hề ngạc nhiên với lời của mẹ mình cô trả lời bập bóng mấy câu về chuyện buôn bán rau củ và nước sạch để lấy tinh hạch của la ấn một hồi xe đã về đến cửa chính khu biệt thự quả táo lúc khởi hành trời vẫn chưa tối lắm nhưng giờ đã tắt hẳn ánh sáng tôi tô đang nói chuyện với mẹ lại lơ đếm nhìn vào trong khu biệt thự chỉ thấy một không gian đặc quánh như cái động tối tăm không đáy khiến cho tâm tình đang thoải mái của cô trở nên nặng nề cô bắt đầu cảm thấy có gì không đúng nhưng lạ ở đâu thì tôi tô không nói được chỉ biết rằng khu biệt thự quả táo này khiến cô cảm thấy phiền muộn dân trào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 cô ta nghĩ rằng mình đã nắm được đằng trôi con dao của t ô t ô tận dụng điều này để ly dán t ô t ô và diệp dục nhưng không ngờ sau khi ngả bài mối quan hệ của diệp dục và t ô t ô càng khăng khít hơn lý hoánh không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao cô ta trở về suy nghĩ kỹ càng thấy vấn đề chính vẫn là đứa bé trong bụng t ô t ô theo lý thuyết đứa bé này phải là con của tạ thanh diễn nhưng tạ thanh diễn lại phủ nhận nếu đứa bé là con của người đàn ông khác thì sao diệp dục lại quan tâm đến đứa bé này như thế chẳng nhẽ đứa bé là con của diệp dục nhưng không diệp dục mới quen toto được bốn tháng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 có thể chịu được cường độ làm việc nặng nề g h của dội dị n ă n g tiên phong không thì không phải điều lý h o á n h quan tâm âu người này càng ngày càng thật thà nhi. t ô t o nghiêng đầu nhìn lý h o á n h c i gắn, thật sự không biết lý h o á n h thành thật thế này có tốt không nữa. Ban đầu, khi người phụ nữ này cùng đội với họ, cô ta còn lay hay o che giấu, nhưng giờ đã cảm thấy chắc chắn không hợp nhau thì cô ta không còn muốn giả vờ nữa mà cực kỳ thẳng nhiên. Càng ngày càng giống kẻ tiểu nhân thật sự rồi, vậy nên đứa bé trong bụng cô là của ai. l ý h o á n h không bận tâm đến lời châm chọc của Toto mà vẫn kiên trì với mục đích của mình. t ô t o hấp hay mắt lời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 dưới ánh trăng sáng cái cây nhỏ bên tường nhà cô đã thành một bụi cây biến dị to bụi cây này nhìn rất lạ nó vẫn còn nét của bụi cây nhỏ lúc trước cũng không mọc lan ra xung quanh nhưng khi có người lại gần nó sẽ tự mọc ra sợi gai dài phát ra ánh sáng xanh dưới ánh trăng có thể làm người bị thương trên lá cây còn có xác mấy con sâu cắt lại những cái xác đó nhìn giống run trắng trắng dẹt dẹt, có lẽ chúng vô tình chạm phải cây nên bị gai nhọn của cây xuyên qua rồi hút cạn máu thịt chỉ còn lấp da khô đét người khác nhìn vào không nhận ra được đây là côn trùng gì nữa t r ư ơ i l ă con sợ bị nộ độc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 Tô Tâu nghĩ dịp ù thế nào cô cũng phải tìm một thôi, thật, thể biệt thử quả táo được nữa. Lạ ấn giờ cũng gây hấn thì toàn một tốt phải khác phòng. nhớ, chỉ nhớ chuyện không khu hấn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi khu an toàn đến một nơi khác tốt hơn mà không đến nào cũng nơi Nội nội nữa, ấn cũng cần an nơi là mà cô có được gì giờ gây quả rời dự lạ ở b c ậ dục Diệp d suy nghĩ túi đầu nhìn tô tô trong lòng ban đầu anh đây muốn đưa em đi luôn không muốn ở trong tầm nhìn của lạ hơn chút nào nhưng bây giờ em đã mang thai bốn tháng rồi kế hoạch phải thay đổi anh nghĩ em cần ở một nơi an toàn ổn định sinh con gái anh xong xuôi rồi đi không kịp tô tô cau mày lắc đầu hít sâu mấy cái tựa như không thở được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 có sâu ăn thịt người thật đáng sợ cứu với cứu tôi với hướng mà người phụ nữ điên khủng kia chạy ra hình như chính là vùng lân cận của khu biệt thự quả táo cô ta vừa mới chạy đến gần lý ánh một chút thì bị hai binh sĩ cầm súng trường chặt lại một trái một phải bắt cô ta lại lý ánh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trên đường mọi người trật tự ngay ngắn đi về hướng khu biệt thự quả táo cũng không thấy bất kỳ sự hỗn loạn nào thì lấy đâu ra sâu ăn thịt người chứ sao thế vương tử kiều từ phía sau lý ánh đi ra meo mắt nhìn người phụ nữ điên khủng đang bị hai binh sĩ bắt lại người phụ nữ kia vẫn đang gặp thét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 tôi tô đột nhiên giống như bị chết đuối đón lấy ánh bình minh tức dậy cô thở hưng hục luôn cảm thấy x ư ơ n g cùng đau sắp nước da sau đó câu như người n g nằm trên giường xoa x ư ơ n g cùng miễn cưỡng ngồi dậy túi đầu nhìn bụng mình cười khổ một tiếng v ú t ve tiểu ai ở trọ n g bụng than thở cục cưng hả hôm nay mông mẹ hơi đau con ở trong bụng xoa cho mẹ được không bụng cô khẽ đ ạ p một cái nhẹ đến mức không thể nhìn thấy giống như đáp lại lời của tôi -tô, khiến tâm trạng cô lập tức t ố t lên sáng sớm thức dậy mặc dù sương c ù n đau muốn nước a cũng không ngăn được tâm trạng vui vẻ của cô, cô rời giường mặc quần áo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 là tên cứ gọi trong văn hóa trung quốc chỉ vùng đất nằm về phía nam của hạ lưu trực giang dương tử bên ngoài tường vây náo nhiệt hơn bên trong biệt thự nhà họ tô rất nhiều c h ặ t thế giai và quân t i u đang chỉ đạo anh bỉ đi theo một người lái xe cá mập hai đến trao đổi đồ đạc người lái xe cá mập kia chính là người h ô m qua bày bán đồ gỗ ở phòng giao dịch hai xe cá mập loại xe ô tô cỡ t r u n g không có khoang hành lý và phần động cơ nhô ra khỏi xe người đó đội một chiếc mũ phất nỉ da dê nhìn cách đ a n mặc trông giống như mấy người dân du mục hay cưỡi ngựa trong phim điện ảnh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 chủng loại vô cùng phong phú h ảo từ đâu mà anh có nhiều vật dụng y tế như vậy ngày sản xuất là ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai là loại mới nhất nữa lương t i ể u kỳ cầm một túi tăm đông lên chỉ vào thời gian ghi bên trên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông đội mũ nỉ kia người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi tuổi mặt đen bóng hắn đang chuyển sọt bánh mì lên xe cá mập ngay vậy hắn xoay người lại giải thích với lương t i ể u kỳ trước mặt thế tôi là trình dược viên sau đó người đàn ông bỏ mũ xuống ngượng ngùng đi đến bên chạc thế giai ngừng một lát hắn nói tiếp bác sĩ chạc vốn di tôi không có mặt mũi nào làm quen với cô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 Bị phí hoài ham Thời gian dài không do dài vui. gian Tô Tô sợ đến đỡ đẻ, sợ l ú chương đó c thế dai n g phía một trăm Tô Tô. Hộ h p bảy mươi chín mẹ em nói sau đó nét mặt quân tiểu cứng lại nhìn lập hạ người cao to lực lưỡng như một khối băng đang đỡ mẹ nuôi ra phơi nắng cô liền không thèm để ý đến hộ pháp nữa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 thế anh có biết bây giờ chúng ta phải đi đâu không diệp dục nghiêm túc lắc đầu thấy tô tô khăng khăng cố chấp vẫn muốn lái xe ra ngoài liền bất đắc dĩ nói thôi được rồi em muốn đi đâu anh lái xe em ngồi ghế phụ đi được tô tô ngồi trên ghế lái xe nhoẹn miệng cười với anh cô xuống xe đổi chỗ với anh đợi anh bị xếp đổ vật đầy ba chiếc xe việt giã cô thỏ tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay gọi anh bỉ diệp dục liền đặt ga lái xe ra ngoài trước đi về hướng tây cứ đi về hướng tây tô, tô chỉ về hướng hoàn toàn ngược lại với phòng giao dịch diệp dục võ trang đầy đủ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 dưới lòng bàn chân dẫm lên vòng thỏi cứ đi xuyên qua cả cái tương thành lợi hại chưa ôi huyền thoại tô tô nhữ mày không có hứng nghe diệp dục b ứ c phét nhưng dường như tiểu h á i rất thích nghe diệp dục nói chuyện khi diệp dục đang khoe khoang tiểu h á i trong bụng tô tô đạp mấy cái nhưng cô không nói với diệp dục tránh để anh kinh ngạc lại muốn sờ bụng cô nhưng cô vẫn hơi quan tâm đến kho tiền diệp dục nói sau khi mặc thế tiền tài đều là vật ngoài thân chỉ có tinh hạch mới là đồng tiền lưu hành duy nhất thứ cô quan tâm là thứ diệp dục nói đó chính là kho tiền được đúc tám lớp tường kim loại tám lớp đó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 sau khi đốt cháy hết z o m bi e diệp d ụ c xuống xe vòng qua đầu xe đi đến bên chỗ ghế phụ của toto mở cửa xe toto cởi dây an toàn vịn vào tay diệp d ụ c đi xuống lại nghe thầy anh cười hì hì nói nhưng đó toàn bộ chỉ là vẻ bên ngoài bộ mặt thật ở dưới lòng đất chỉ có một số ít người ở tương thành mới biết được vậy anh nói xem la ấn có biết không toto đi về phía trước nhìn xung quanh một lượn con đường xi mang dẫn vào thôn được xây dựng rất bằng p h ẳ n g rộng rãi hai bên đường ngoài một số ngôi biệt thự nông thôn nhỏ thì là ruộn lúa trong ruộn cắm một nắm rơm dạ màu vàng gió thổi hữu h i u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 tôi rất vừa ý t ô t ô tiến lên trước một bước nhìn đám người anh bỉ đ ổ xe sóng lấy tinh hạch g i ò m bi đưa cho diệp d i ụ c sau đó đi trên con đường nhỏ đi xuyên qua ruộng lúa hoang vắng chuẩn bị cậy cửa một ngôi biệt thự gần nhất bên trong biệt thự có tiếng g i ò m bi đang gào thét t ô t ô đứng tại chỗ chờ đợi diệp d i ụ c đứng bên cạnh cô đưa tay đỡ cô ở đây ít g i ò m bi nhóm người anh bỉ cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong m ặ t thế đối phó với một ít g i ò m bỉ vẫn còn dư sức chỉ một lần sau nhóm người anh bỉ đã xử lý sạch sẽ dòm bỉ trong ngôi biệt thự kia lục tung cả nhà tìm thấy mấy túi to hạt kê một ít thì cô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 tủ sách trong phòng ngủ còn có mấy quyển l u y ệ n chữ đều rất mới chưa từng dùng trên bàn học còn có một hộp bút màu sáp dùng dở và cả mấy quyển tập tô màu tô tô định lấy hết sau đó dạo một vòng quanh căn hộ tìm thấy hai túi ni l o n to cô liền đem bút màu chuyện v á y công chúa vợ l u y ệ n chữ nhét cả vào túi lúc này nhóm anh bỉ cũng đã t ớ i được mấy căn hộ rồi nơi mấy người đàn ông họ tìm đều loạn cào cào cả lên lúc tô Tô nhấc hai túi ni l o n lớn nhìn mấy chiếc xe của anh bỉ đều là tóc thì khô còn có cả mấy sọt lớn khoai lang và khoai tây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 chỉ là gà biến dị bình thường thực ra cũng không khác lắm so với gà thường trước mặt thế ăn h ó c ăn run chỉ khác là cái đầu của nó to hơn một phần ba so với gà chừa biến dị móng và mỏ gà sáng bóng dưới ánh nắng túi l â u thấy con gà mổ xuống bùn thành một lỗ sâu h ắ m moi ra từ dưới cái lô đó một con run rồi ăn luôn đây là một con gà trồng biến dị bên cạnh là một con gà mài biến dị cấp độ biến dị chỉ là mức phổ thông nên còn giữ được vẻ ngoan ngoãn của da cầm trước mặt thế con người không công kích chúng thì chúng sẽ không có tính công kích với con người hai con gà này lúc tô, tô xuất hiện chúng ngẩng đầu lên nhìn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 Người ha ha vội vàng vòng qua xe, chui tọt vào ghế vội chui ha ha qua vào xe, tọt lần á i miệng cười, rồi vài Anh quay đứng bên cạnh ôm miệng nhịn hạng, hô hào vài thuộc hạ, chuẩn Bì bị ôm về. l này bọn họ ra ngoài trừ tô tô và diệp dục đi chung một chiếc xe anh bị đưa tám người của anh theo anh và đám du côn đó mỗi người một xe nhưng hiện giờ diệp dục đã mang về một chiếc xe chở đầy xăng nên đương nhiên phải bỏ lại một chiếc xe để lái chiếc xe chở xăng về rồi may mà lần này đám anh bị đều được tô tô d ặ t dò không có dự định mang nhiều đồ về trong m ư ơ i chiếc xe có ba chiếc để đồ không dùng của biệt thự quả táo nào là đồ gia dụng giá phơi đồ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 cầm một chiếc túi lớn dẹ dặt đứng bên cạnh chiếc xe tải c h ặ t thế giai và quân tịu i dẫn theo mấy y tá đang nói chuyện với trình dược viên đội mũ n h ỉ t ô t ô đi vòng qua mảnh sân bay đầy tóc đi đến bên cạnh chiếc xe tải lớn đang định hỏi bên trong xe có gì thì người phụ nữ mang thai mắt sáng lấp lánh nhìn bụng t ô t ô giống như tìm thấy tiếng nói chung cô vui vẻ sáp lại bên cạnh t ô t ô hỏi xin chào tôi là chu h i ể u lâm cô mấy tháng rồi hơn bốn tháng t ô t ô ngửi thấy trên người chu h i ể u lâm có mùi chua nồng nặc bèn quay đầu nhìn xuống bụng chu hiệu lâm hỏi cô mấy tháng rồi tôi sắp sinh rồi nhanh thôi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 Cách có con con đực, một con mái kêu cục tác, ăn luôn mấy con mái không hai phi hôm qua, anh Bỉ vừa phơi hết thóc đó đang đất. đã kêu luôn tô lôi biến ăn biến lăn gà giỏi xa, Trưa qua, vừa ra cha tới, dưới bị bị dị dị một một mấy sau n bên g một hỏi h c y ệ n còn con trong cốp xe của anh nên nào. chưa cốp của hỏi hai thế sau Sau kịp tô tô, gà xe xử lý thế nào. Sau đó nhiều chuyện xảy ra nên anh đã quên biến chuyện này cho tới bây giờ hai con gà biến dị này cũng không biết từ trong cốp xe anh bị thoát ra ngoài thế nào chúng cũng không gây rắc rối gì chỉ tự mình tìm run dế dưới đất ăn những nguy cơ bên này của t ô t ô vô tình tạm thời được đắp chế c những bên n à ngày họ tích, bọn họ thì tự an nhau, không chừng họ hơn không bọn tạ, mất tự tuyển tốt lại mỗi muốn người ủi đội người nơi đi, an quân nên n đây đều để có có vì ở a ở cái Úc c thời đại ò k h ô n mang mình tâm mình một tâm, ai quan quanh hay quan nổi chẳng người nhất người trong chính đi biệt thực chỉ khu thử chút Úc, có có táo sự quả duy đó ở, lời à Phi Phi. Những l nói thể hiện sự quan tâm cũng chưa từng được tạ thanh diễn để tâm dạo này hắn luôn ấp h ủ âm mưu làm sao để đẩy phi phi vào tay lý h o ánh thực ra từ lâu tạ thanh diễn đã nói muốn phi phi cùng hắn gia nhập quân đội nhưng phi phi từ chối cô ta luôn từ chối chẳng có lý do gì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 diệp dục mở cửa xe nhảy xuống trên mặt anh có thêm mấy vệt máu mới bộ đồ rằn di trên người cũng bị rách vài chỗ vết bùn và máu dính khắp người vừa xuống xe liền gọi thêm mấy người anh em giúp anh chuyển thịt đông trong xe ối mẹ ơi diệp dục quay lại phát hiện tô tô mặc bộ váy ngủ nhung san hô rộng rãi im lặng đứng dựa vào cửa sắt mái tóc dài bông u x o a của cô dù có gió nhưng không hề động đậy n à m im lặng kết hợp với khuôn mặt xinh x ắ n trắng nhợt nhạt của tô tô và sắc trời lờ mờ sáng diệp dục trận mắt quắt em tưởng đang đóng phim ma đầy à do ông đây giật cả mình sao lại đi tô, tô đứng thẳng người lên chống eo tay còn lại xoa cái bụng hơi n ô lên cô tiến lên phía trước nhìn những vệt máu trên mặt diệp d ụ c rồi lại nhìn nhóm hộ pháp cũng không sạch sẽ hơn diệp d ụ c làm ấy ai nấy đều nết n h á t như vừa chui ra từ tiền tuyến mưa bom bão đạn ác liệt diệp d ụ c lao lên cười hi ha với toto ra dáng lưu manh nhìn cái bụng của cô trợt biến thành sự dịu dàng thản nhiên nói đi lấy ít thịt cho con gái của anh t h ị thì mặc dù toàn thịt đông lạnh không phải thịt tươi nhưng chắc ăn không sao đâu anh để cả dưới hầm cho em em cho thêm mấy khối băng cấp đông rồi để lại em với con gái anh ăn dần cô nói cô phải ăn thịt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 tôi tô không thèm để ý đến anh t r ù n đầu xoay người nằm nghiêng trên giường diệp dục thấy thế thở dài con bé này coi lời anh nói như gió thoảng bên t hai diệp dục đi đến bên cạnh giường đánh vào mông tô tô một cái cao giọng nhấn mạnh nói đừng trùm chăn kín đầu đi ngủ thiếu oxy、si、ba anh quản lý cả em cơ á tô tô bị phát một cái vào mông mặt đỏ bừng kéo cái c h â n đang trùm kín xuống nhấc chân đá vào h e o diệp dục diệp dục sợ động tác của cô mạnh quá làm tổn thương đến diệp tiểu h ái liền đứng im không chạy mạnh mẽ đón nhận cú đá của tô tô anh n g một tiếng rồi cúi người ngã xuống bên cạnh chân tô tô nằm dạng chân tay hình chữ đ ạ i trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà không nói năng động đậy gì nữa tô tô l ạ p xong vốn tưởng diệp dục sẽ đuổi nhau với cô cuối cùng anh lại nằm im tin thít trên giường cô thấy kỳ lạ chống tay ngồi dậy thấy diệp dục mắt mở thao láo nhìn trần nhà có một vài vệt máu trên mặt lúc tắm không để ý giờ hơi bị rách ra cô thở dài nhẹ nhàng trèo xuống giường ra khỏi phòng ngủ cô tới chỗ mẹ t ô tìm chút cồn iốt đông y tế và băng cá nhân cô ngồi xuống giường dùng đông y tế thấm cồn iốt lao những vết máu trên mặt diệp dục thật nhẹ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 đ ô n g nhiên diệp dục mở miệng chầm dãi nói loại cảm giác này thật tốt ôm hai mẹ con em c ó cảm giác giống như là ôm cả thế giới thật viên mãn tay tô tô cầm đông dừng lại trên lưng anh cô cúi đầu nhìn thoáng qua diệp dục đang gối lên đ ù i mình dán vào chiếc bụng nhô lên của cô mắt diệp dục đã nhắm lại trong chốc lát hô hấp chầm xuống có vẻ như đã ngủ rồi mắt tô tô nóng lên không hiểu sao cảm thấy diệp dục lúc này thật đáng thương không nhà không người thân không ai yêu cũng không hiểu cái gì là yêu anh chỉ cảm thấy phải có trách nhiệm với cô vì vậy trèo đèo lội suối tìm cô lại không nghĩ rằng tìm được thế giới của mình mới chỉ ô m cô cùng đứa bé trong bụng mà diệp dục cũng cảm thấy thỏa mãn tim anh chứa được thật ít ít đến nôi các loại dạ tâm quyền lực bành trướng thiên hạ cũng không chứa nổi chỉ có chỗ đủ cho cô và tiểu ái bôi thuốc trên lưng diệp dục xong t ô t ô giơ bông y tế trong tay lên ném vào thùng rác lại đem cồn iốt và bông y tế còn lại bỏ vào tủ trên đầu giường nhẹ chân nhẹ tay chuyển đầu của diệp dục từ đ u ổ i cô xuống sau đó t ô t ô đắp chăn cho anh nằm bên cạnh rồi cũng ngủ một giấc ngủ không ngậu mị hiếm thấy vừa sâu vừa ấm áp khi toto tỉnh dậy chơi đã về chiều ánh mặt trời chiếu nghiêng qua rèm cửa còn diệp g ụ c đã rời giường tự bao giờ tô tô đẩy chăn ngồi dậy chỉ cảm thấy xương cụt giống như là bị kim châm cô đau đến nghiến răng trận mắt ngày tháng trôi qua thật mau thoát cái đã có thai năm tháng cho nên đến lúc đau xương cụt rồi hôm nay cô phải tìm trạc thế giai khám thai sau đó thương lượng chuyện rời đi với những người còn lại hôm qua đã thăm dò tốt rồi những ngày kế tiếp sẽ sắp xếp người đi dọn dẹp chuẩn bị và ở xoa xương cụt tô tô mặc quần áo xong ăn cơm ở phòng bếp đi ra từng rào bên ngoài tường rào cha t ô và anh bỉ trả biết tìm từ đâu được một cái máy tuốt lúa hơi lớn đã đấu điện hai người đang ở quanh máy tuốt lúa đang bận bịu cho ra những hạt tóc bên tòa nhà khám chữa bệnh nhận mấy người dị năng giả không biết từ đâu đến đang bận bịu chữa trị cho họ tô tô chào hỏi nhóm người cha mẹ tô vừa muốn đi tòa nhà khám chữa bệnh tìm chặt thế giai liền nghe thấy tiếng xe phía sau văng lên cô quay đầu nhìn lại mấy chiếc xe quân đội đi tới dừng ở bãi nhỏ vương tử tiểu sợ hiên lý h oánh và một đám binh lính đi theo nhảy từ trên xe xuống bác t a i đang tuốt lúa ả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 mang theo mấy người đi ra anh đứng ở trước mặt tô tô chắn tô tô hai tay chống trên hông trong miệng còn nhai quả cao cả lơ phất phơ nhìn s ở hiên nhổ t u ẹ t quả cao trong mồm ra không khách khí hỏi hôm nay tới làm gì gây phiền thoái đây à đây là nơi tìm phiền thoái s ở hiên cười bên mép xuất hiện mấy nếp nhăn vương tử kiểu bên cạnh hắn lại có lời muốn nói đi đến trước mặt diệp dục s ở hiên vươn tay kéo vương tử kiểu tính tình không tốt đẹp là mấy lại đồng thời tỏ ý vương tử kiểu lùi lại còn mình tiến lên cầm một phần văn kiện trong tay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 hộ pháp đã nhảy lên r i ậ m chân giận dữ sắn tay h á o chỉ vào s ở hiên muốn đi đến đánh nhau s ở hiên cũng lập tức nhảy lên phía sau xe dịp quân dụng khoác tay cười ha ha nói nói xong rồi chung sống hòa bình đừng đánh đừng đánh sau đó lại vươn đầu từ trong cửa sổ xe ra nhanh chóng lái xe chạy xa so với thỏ còn chạy nhanh hơn nhìn trạc thế giai trong sân trào một tiếng cực kỳ nhận tình hô lớn bác sĩ trạc chúng tôi chờ cô nhất định phải đến nhé hắn làm như trạc thế g a i là một đại nhân vật rất giỏi bệnh viện giã chiến vô cùng cần thấy vậy tô, tô không nhịn được cười lạnh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 chẳng n h ẽ còn phải quan tâm đến la ấn với căn cứ tương thành chỉ tồn tại hai ba năm la ấn chết nhưng vẫn còn vương tử kiểu và sở hiên m à thế thì lại lợi cho lý doanh quá cô ta còn muốn leo cao m à coi như cho bọn họ một cơ hội để cải tổ toàn diện nghĩ như vậy t ô t ô càng chắc chắn hơn ý nghĩ trong đầu cô cầm tay diệp dục kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi diệp dục trước giờ anh từng làm nhiệm vụ ám sát chưa để làm gì vẻ mặt diệp dục tựa như em đang sỉ nhục anh anh ta khinh thường đừng hỏi anh đây từng làm chưa cứ nói em muốn ám sát a y la ấn ai cơ la ấn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 Đây cũng có c là hôm u y xảy ệ n nhị nhà có thể xảy ra. Theo t hổ, nhà họ ra. lời sử dụng biến dị biến rau củ l à g i ố nay g kết hợp với tính chất thù hợp với đặc c ủ đất đai nên c â ở đây đến điểm Mấy ngày nay, nay phát phải nhanh. nhà họ tô cũng mang đến điểm giao dịch rất nhiều giao củ, chứng minh lời nói của nhị hổ là thật. Chứ 190, có phải anh thích tôi không? Hôm triển rất tô rất tôi rau giao lời nói cũng mang của là củ, có sở h i ệ n tới một là muốn truyền đạt quy định mới cho tất cả dị năng giả của biệt thự q u ả táo hai là thăm dò chỗ ở của nhà họ tô có phải như nhị h ổ từng nói rằng trong đất có thành phần d ị biến nếu thực sự trong đất có thành phần d i biến thì cả nhà họ tô thế nào cũng phải di chuyển chỗ ở rồi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 cũng không biết đang lo lắng mà cứ quay đầu nhìn về phía chạc thế g a i trong sân tất cả mọi người đều nhìn chạc thế g a i trong sân chạc thế g a i cao mày đi ra khỏi sân m ặ t không cảm xúc đi sang tòa nhà của bọn trẻ hộ pháp liền quay người đuổi theo đằng sau chạc thế g a i quân tiểu đi từ tòa nhà khám chữa bệnh ra nhìn chằm chằm lập hạ cô cứ nhìn theo bóng lưng của lập hạ mặt thoáng đỏ đi theo ra sân cùng tới tòa nhà của bọn trẻ những dị năng giả trước đến khám chữa vết thương đều đang ở trong tòa nhà khám chữa bệnh mắng chửi lạ ấn trời đã tối hộ pháp vừa đi theo chạc thế g a i vừa làm nhảm bác sĩ chạc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 tôi an tâm rồi hộ pháp biết chạc thế giai đã có chồng tâm tình khá hối loạn đầu góc trống rông không biết nên nói gì nhưng khi nghe chạc thế giai không hề định rời khỏi nơi này để theo lạ ấn anh cũng thấy thoải mái hơn hẳn anh không rõ vì sao nói chung chỉ cảm thấy chạc thế giai không đi là tốt rồi hộ pháp có vẻ kỳ lạ lúc thì vui vẻ lúc lại buồn bực sau khi nghe chạc thế giai hứa hẹn hộ pháp không còn mặt dậy đứng trước mặt chạc thế giai nữa anh gãi đầu cười ha hả bắt chạc bận gì cứ làm đi tôi đi trước hộ pháp cứ thế chạy mất chạc thế giai còn muốn nói tiếp với hộ pháp về chuyện mình và chồng trong a đổi với hộ pháp một chút, h một c ẳ ngờ hộ h p lúc h nhanh, quá thế dai không đó cơ đội mở l diệp Cô t dục đang thảo luận hăng hái thì hộ pháp rủ rũ bước vào có tiếng thư sinh hét lên với thầy bò chú mới đi bán mông ấy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 không biết ai nói đùa câu này mà tất cả mọi người đều liếc ngang liếc dọc đương nhiên kế này không thể áp dụng được nếu lý u ánh dễ bị xối dục thì trước kia sao cô ta phải bỏ đi có thể lã ân sẽ trốn cứ tác động lý u ánh đi đã rồi bảo lý u ánh xối dục vương tử kiều có người không nhịn được nữa lên giọng xối dục vương tử kiều làm gì tụ tập tạo phản ả mọi người im lặng trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục thảo luận nghe nói lã ân có một con chim luôn bay lượn trên khu an toàn cái con đ ư n g kêu cặc cặc đỏ ạ ừng sao kêu cặc cặc được cặc cặc là con vịt con vịt biết bay ạ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 tắm thẳng trà. xuống bàn chim u y này ệ n như định, xem ư đã ờ n g ưng ờ i m quan có o n tiếng mà thôi, không phải chuyện gì gớm, đơn giản, không phải vì chim ưng chim chim c thôi, phải ghê phải kia mà gớm, Ừm, vịt gì à. phải vì không tôi thấy cũng giống vịt mà mọi người xì xào bàn tán về con chim bay lượn trên bầu trời kia cuối cùng chim ưng vẫn l à vịt và trong lúc thảo luận nội dung đó họ cũng quyết định được bốn người nào sẽ quan sát chim ưng tất cả phủi mông ra về diệp dục cũng về chỗ tô tô và thuật lại kế hoạch của họ cho tô tô chương một trăm chín mươi hai thế lực đang lớn dần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 chắc thế giai nói hiện giờ bụng bắt đầu lớn tốt nhất nằm nghiêng bên trái vì bên trái có động mạch hỗ trợ nếu nghiêng phải sợ sẽ đệ lên tiểu h ái cho nên giờ tô tô đành nghe lời bác sĩ duy trì tư thế khó chịu này dù cho có khó thở tô tô cứ khó chịu như vậy rồi ngủ thiếp đi đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau diệp d ụ c ra ngoài chạy bộ từ lâu rồi tỉnh táo lại một chút cô cảm thấy đầu góc mình trống giống tựa như mất trí nhớ ngắn hạn một lúc sau mới nghĩ ra chuyện tối qua diệp d ụ c nói không biết họ có quan sát được chim ưng có thấy chim ưng về tổ không còn tô, tô thì cứ đi rửa mặt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 ngay khi cô muốn nhắc diệp dục rằng có thể ở đây có g i ọ m bị cấp cao hoạt động thực vật biến dị thì một con g i ọ m bị gầy gò da trắng xanh bần t h i u đầu móng tay đỏ thấm sông ra từ khe cửa chính một tiếng hắt xì văng lên cánh cửa dày nặng hé mở con g i ọ m bị bò ra cẩn thận g i ọ m bị cấp hai móng tay có đ ầ u tô tô hạ giọng nói dừng bước lại cô và diệp dục đã chuẩn bị tâm lý từ trước sơn trang bát phương rõ ràng là một điểm du lịch đông đúc không thể không có du khách mà có du khách gắt có d ò n bi nhưng tô, tô nhìn thì chỉ thấy đây là một con dọn bị cấp hai có năng lực hành vi không tốt lắm dòm bị cấp hai này có ngoại hình khá độc ác tóc dài lựa thượt trên mặt đất mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hai con mắt trận lên như chó săn rình mồi lớp da trên mặc dù đã bị tổn thương nhiều nhưng vẫn nhìn ra nét người nó mặc bộ quần áo bẩn thịu dính rất nhiều vết máu trông không khác gì xạ đạ cổ phiên bản mạc thế vì đã thăng đến cấp hai con dòm bị này có cái đầu khá lớn phình ra như bánh bao lên men hỏng nó bỏ ra đến cượt h ì nằm im trên mặt đất hai tay hốn lượn kỳ lạ diệp dục để tô, tô ra sau lưng mình một bức tường lựa dựng lên quanh hai người tương lửa vừa xuất hiện con dòm bị cấp hai kia hất đầu miệng phun ra một chuỗi nhũ băng về phía diệp dục có dị năng diệp dục nghiệm a i không hề kinh ngạc trong lúc gặp thủy triều dòm bi tại đức thành anh từng gặp dòm bi cấp hai có dị năng diệp dục ô m tô tô rời hai bước để né nhũ băng sau đó xuất một đám tường lửa về phía con dòm bi ngay lúc đó tô tô giơ tay hướng về phía con dòm bi đang múa dịu qua mắt thợ một chuỗi nhũ băng bay từ tay cô ra ngoài bắn vào nó vì năng lực hành vi không tốt trước mặt thế hai chân con dòm bi này cũng có vấn đề nên nó không kịp tránh đòn của cả hai người cả quả cầu lửa và nhũ băng của tô, tô đều phi vào người dòm bi người nó lúc đỏ lúc trắng nhưng rồi như không có chuyện gì nó lại tiếp tục n ổ nhũ băng về phía hai người họ ôi con g i ò m bị này phòng ngự cũng khá đấy diệp dục nói vu vơ tô tô đứng sau mỉm cười câu ngầm đầu dường như nghe thấy những tiếng bước chân không theo quy luật phía sau con g i ò m bị cấp hai là một loại g i ò m bị cấp một mỗi con đều hành động được như một người trưởng thành bình thường không hề chậm chạp cô chớp mắt mái tóc bị ngọn lửa hôn nóng bỏng một g i ả i gai băng chạy từ cửa hàng về phía cổng chính thấy thế diệp dục n ừ n g lại phát tín hiệu kêu gọi đồng đội một con d ò n lửa cách đó không xa phi ra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 đồng thời anh phóng một ngọn lửa vào trong cổng học theo con đường gai băng của toto trực tiếp trải một con đường lửa cho đám giòm bi bình thường kia những con giòm bi bình thường kia còn chưa ra khỏi cửa đã bị diệp dục tiêu cháy thi thể ngã trong ngọn lửa cháy rừng rực dần dần bị đốt cháy khét hóa thành cho b ụ i chỉ đợi ngọn lửa vừa tắt anh liền tiến lên trước cầm dao quân dụng trực tiếp gạt lấy viên tinh hạch trong đống cho đen là được lúc này toto cũng lấy xong tinh hạch của giòm bi cấp một nắm một nắm tinh hạch đã được rửa sạch trong tay dưới ánh nắng ấm áp t h n g hạt giống như những viên bi to có nhỏ có còn phát ra ánh sáng nóng á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 có lẽ số tinh hạch cấp hai trong tay hắn ta cũng không nhiều to quá diệp dục xoay người vứt viên tinh hạch cấp hai hình thoi dài như ngón tay cái trong tay mình về phía toto căn dặn cái này anh ăn không nổi quá cứng không nai g được em nhận lấy cái này đi chỗ anh vẫn còn mấy viên tinh hạch cấp hai quay về sẽ đưa cho em sau này tinh hạch anh ăn không được sẽ đưa cho em hết tôi cất vào đâu toto giơ tay nhận lấy viên tinh hạch cấp hai diệp dục ném đến lục lọi một l ư ợ t túi háo của mình cao mày nói với diệp dục anh vẫn chưa học được cách hấp thụ tinh hạch c quá phiền phức an tiền hơn diệp dục x u a tay đốt cháy mấy con g i ò m b ì ở trước mặt toto xoay người đi thẳng vào trong cổng lớn của sơn trang b á t phương liếc nhìn chỗ cách đó không xa mấy con g i ò m b ì bình thường lại lắc lư đi đến anh cũng giải quyết luôn toto đi theo sau diệp dục trong lòng bàn tay nắm chặt viên tinh hạch o cấp hai thật lòng cô rất muốn hỏi diệp dục xem anh ăn tinh hạch o bình thường và tinh hạch o cấp một giống như ăn kẹo viên thực sự không ảnh hưởng gì đến dạ dày sao bây giờ có rất nhiều dị nam giả căn bản không cần dạy tùy tiện tìm tòi một lúc liền biết cách hấp thụ tinh hạch ví dụ như tạ hào thế vì sao đội diệp dục đến tận bây giờ vẫn ăn tinh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 thư sinh mở một chai bia cho anh diệp g ụ c giơ tay chặt lại cười nói không uống một lát nữa tôi sẽ đến chỗ người phụ nữ và con gái uống rượu sợ mất lý trí làm b ữ a ái chà chà ba hộ pháp đang thất tỉnh n g h e xong trong lòng càng chua sót lầm lì khó hiểu nói còn uống rượu làm b ữ a tô tô cho cậu làm b ữ a sao diệp chân chất cậu cũng chỉ giỏi b ố t phét anh không cần quan tâm ông đây có thể làm b ữ a hay không diệp g ụ c tỏ ra là người từng trải ngồi vắt chân chữ ngũ một tay lôi c ổ hộ pháp sát lại mình rất đồng tình vô vai anh nói hộ pháp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 ba người chạc thế giai đang lau vết máu trên quậy lễ tân ở tầng một nhân tiện kiểm kê một lượt các loại thuốc ở tầng một hộ pháp chân nam đá chân chiêu chạy đến bên ngoài phòng khám bệnh đứng ở dưới ngọn đèn đường le lói nhìn bóng dáng chạc thế giai đang bận rộn bên trong phòng khám bệnh đèn s á n g trang anh gân cổ cất cao giọng hét to chạc thế giai em ra ngoài một lát tôi tìm em có chút chuyện gấp lời nói có chút gấp gáp giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó chạc thế giai vội vàng đặt rẻ lau trong tay xuống lập tức đi tìm hộp thuốc của mình quân tiểu và ngô lao cũng chạy ra hộ pháp vội vàng xua tay đuổi hai cái bóng đèn thô lô nói hai người quay vào trong vào trong đi tôi tìm chạc thế giai đừng cản trở ông đây tỏ tình tỏ tình ba quân tựu điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình lập tức quay người lại chặn nô đao đang chạy đến cô cười gật đầu ồ được rồi ha ha ha hai người vội vàng xoay người quay vào trong đúng lúc ấy chạc thế giai đang cầm hộp thuốc của mình chạy ra cũng nghe thấy lời của hậu pháp cô đứng ngây người tại chỗ quân tựu cầm hộp thuốc trong tay cô đem vào nháy mắt ra hiệu nói bác sĩ trạc có người muốn tỏ tình với cô chúng tôi không làm phiền hai người nữa nói xong Hi hi ha ha chắc thế giai o c h trần trừ tiến lên trước hai bước động tác khá chậm hộ pháp nhìn mã sốt ruột xoay người bước nhanh hai bước về phía trạc thế giai nằm lấy tay cô đi về phía căn hộ nghỉ dưỡng tối om bên cạnh căn nhà này buổi sáng đã được bọn anh dọn dẹp bên trong không có d ò m g bì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 chồng em chết rồi n g h e xong anh không hề nhận ra nỗi oán hận trong giọng nói của chạc thế g a i hộ pháp vui như mở cờ trong bụng lần mò phía trước muốn thực hiện giống với lời diệp d ụ c nói gạo nấu thành cơm với chạc thế g a i chạc thế g a i ngăn cản lại đẩy hộ pháp một cái nói tiếp bị tôi đẩy từ trên cầu thang xuống chết rồi lúc trước m à t h ế vì sao chứ tình cảm không tốt à? hộ pháp bắt đầu cảm thấy lời nói của chạc thế g a i có gì đó không ổn anh ngồi về phía sau vỗ chán đột nhiên hiểu ra chẳng trách lần đầu tôi gặp em em nói mình đi ra từ đồn cảnh sát chồng ò n cùng ở c ỗ với vì Trước giết anh thế, h bị. mặt c em mình mới vì anh anh không? Chồng lại biết tôi giết bị bắt ta sao? sao Vậy có em ngoại tình không phải c h ặ t thế dai mỉm cười lắc đầu ý cười trên mặt có chút c a y đắng cô giơ hai tay vớt mặt mình dưới ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ sắc mặt cô trắng bệnh thấy hộ pháp đang nhìn mình không c h ắ p mắt giống như đang chăm chú nghe c h ặ t thế dai lại lắc đầu hai tay ôm vai ngồi trên ghế cụp mắt cẩn thận suy nghĩ xem nên sắp xếp từ ngữ thế nào để nói vấn đề của cô và chồng cho hộ pháp nghe chương một trăm chín mươi chín tu luyện tấn công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 l i ề u mạng xong quay về còn phải đối phó với tiếng khóc lóc của trẻ con chắc thế giai cảm thấy người đàn ông c ậ u thả như hộ pháp chỉ có thể trải qua hai ngày vui thích đợi hết cảm giác mới mẻ anh sẽ giống với chồng cô suốt ngày o á n trách nhìn cô thấy ngứa mắt nói xong chắc thế giai liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự tối đen như m ự c này hộ pháp vội vàng đứng dậy giơ tay nắm lấy cổ tay cô nôn nóng bày tỏ thái độ bác sĩ trạng tôi biết em không tin tôi cho rằng ông đây cũng chỉ là người nói năng tùy tiện thuận miệng h ứ a xuông không sao thời gian có thể chứng minh tất cả chúng ta từ từ chờ xem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 còn không quên tiện tay khóa cửa phòng lại anh rón rén ngồi bên cạnh tô tô dẹ dặt hỏi đại hiệp đại hiệp muốn chuyển thụ cho ta tuyệt học có một không hai sao anh bớt đọc những tiểu thuyết không tốt đó đi tô tô mở mắt nhìn diệp dục ngồi bên cạnh cô vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc cô giơ tay vỗ vào c h á n anh một cái cười nói tôi đang tu luyện tinh hồn tu luyện tinh hồn ba diệp dục nhưng đầu không hiểu tô tô đang nói cái gì tô tô cũng không biết nên giải thích với diệp dục thế nào cô v ẫ tay bảo diệp dục lại gần một chút sau đó giơ bàn tay áp trên trán nói chính là những thứ trong nao dòng y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 sáng sớm n à y hôm sau nhóm người tô tô diệp d ụ c liền sửa soạn chuẩn bị quay về khu an toàn anh bị đang làm bữa sáng trong khói bếp p h ẳ n g phất nhìn tô tô đang đứng bên cạnh ư ỡ n cái bụng to như quả bóng da nhỏ đang cầm b á t tô chuẩn bị đi x ố i cơm anh liền hỏi tô tô tối qua trong lúc cạy cửa có mấy anh em của tôi bất cẩn bị một cái tủ rơi xuống đập trúng người bị thương nhẹ xem ra không bị lây nhiễm tinh thần rất ổn mấy người anh em bị thương kia của tôi nên kéo về khu biệt thự quả táo hay là để lại đây dưỡng thương ở tô, tô cầm bát nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói bây giờ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 ngoan ngoan ăn cơm với cha mẹ cô nhắc tới hình thế của thôn bắc phương nói tới mối nguy do sự quấy nhiếu của động vật hoang dã biến dị mẹ tôi lo lắng hỏi nếu như thế giới bên ngoài khu an toàn không an toàn như vậy không phải chúng ta chỉ cần nghe theo họ giao nộp một nửa thì giao nộp một nửa thôi cứ ở lại trong khu an toàn thôi dù sao trong thành phố cũng chỉ có dòm bi cũng không chắc chắn đâu t ô tôi dựa vào s o f a nhìn căn biệt thự với những đồ trang trí cách điệu xa xỉ những đồ nội thất cách điệu ở đây đúng là khác so với đồ ở nông thôn thật cô do dự không nói những lo âu của mình ra ngoài thì hơn cô nói với cha tôi đang ngồi ở chiếc s o f a kia lạ ấn sẽ không tha cho đứa trẻ trong bụng con ở lại bên trong biệt thự quả táo này tô tô cảm thấy ngày nào cũng ăn ngủ không yên hay là nói lạ ấn dù có xây dựng căn cứ thành công cũng chỉ tồn tại được hai ba năm tới lúc đó bọn họ vẫn muốn đi sao hai điều cô lo âu này nói điều nào ra cũng cha mẹ cô cũng khó có thể lý giải được nói cảm giác của cô ở nơi này có gì đó không đúng cha mẹ cô sẽ hỏi vì sao cô nói là cô trùng sinh nên biết được căn cứ tương thành chỉ tồn tại được hai ba năm cha mẹ sẽ tưởng cô mắc chứng trầm cảm tiền sản hoặc là mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào đó tới khi ấy họ bắt đầu phán đoán lung tung còn không nghiêm trọng sao hả con chắc không chuyện liên quan tới cháu ngoại cha mẹ tô cũng s ấ t ruột hai người nhìn tô tô biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều đứa trẻ này chưa sinh ra lạ ấn đã bắt đầu quan tâm đến nó rồi cha mẹ tô nhìn nhau không chỉ lạ ấn nhớ đến mà cả t ạ thanh diễn vẫn luôn đau đáu về nó đây sao tô tô gật đầu nhìn khuôn mặt của cha mẹ sự do dự khi nay ấy giờ biến thành ý muốn bỏ đi ngay lập tức cô biết lời nói của mình chạm đúng điểm yếu của cha mẹ liền giải thích dù ngoài kia điều kiện không tốt lắm khá là tồi tệ cái gì cũng thiếu thốn nhưng may mà những động thực vật biến dị xuất hiện đều có thể đối phó được sau khi chúng ta đến đó cùng nhau tu sửa một chút làm tương rào trồng cỏ biến dị tỉnh táo qua ngày còn hơn sống ở khu an toàn này lúc nào cũng để phòng bị người khác hãm hại chuyển đến thôn b á t phương cuộc sống ban đầu sẽ gian khổ hơn ở đây nhiều nhưng về lâu dài thì rời khỏi khu an toàn bọn họ vẫn có thể kiếm được tinh hạch từ chỗ lạ ấn thôn b á t phương cũng gần với căn cứ sau này mà lạ ấ n xây tới lúc đó họ trồng thêm nhiều rau rồi bán nước và rau cho hắn cũng được ổ đến lúc lạ ơn bị ám sát không biết căn cứ có thể được thành lập không cha mẹ t ô bị tô tô thuyết phục hai người bắt đầu bàn bạc nên dọn đồ gì mang đi mẹ tô quý nhất là đống đất biến dị của bà muốn đổ vào một chiếc xe chuyên chở đất đi còn cha tô coi trọng nhất là đống bạn vẽ Trừ cái đó ra, thì đồ khô thịt đông lạnh đồ trẻ em ở dưới tầng hầm đều cần phải mang theo tô tô nhìn hai ông bà bận rộn còn câu ngồi trên s o f a cười hỉ hả không thèm ra tay can thiệp đang lúc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn bắt canh bên ngoài tường rào vang lên tiếng đập vào cửa sắt vì thế tô tô đứng lên đi ra phòng khách xuyên qua nhà kính trồng rau trong sân đến chỗ cửa sắt nhìn thì ra là đới thuần và chu hiểu lâm đới thuần tỏ vẻ ngại ngùng chu hiểu lâm mặc một bộ đồ thường ngày quần áo n h ă n nheo còn có mùi mồ hôi nhưng trên đầu đội một chiếc mũ tượng trưng mặc dù làm không được mấy cô cũng không muốn bị ốm trong giai đoạn ở cứ tô tô mở cửa sắt đứng bên cạnh cửa nhìn hai người hỏi có chuyện gì tôi chúng tôi đới thuần túi gục đầu không biết nên mở lời thế nào nên nói từ đâu chu hiểu lâm tiếp lời của anh ta cười ngại ngùng nói với tô tô là thế này tô tô hai người chúng tôi muốn ở lại chỗ của cô không biết có được không ồ tô tô c a o mày cô nhìn bộ dạng lo lắng của đới thuần và chu hiệu lâm gương mặt hai người vàng v và ọ n xanh sao hai người cứ n h ì nhau n không biết nên nói thế nào có vẻ như qua đây vì chuyện muốn ở lại này cô không nói có thể ở lại cũng không nói không thể chỉ vì tô tô biết dù cô sắp đi khỏi đây hai người này chỉ nhìn vào cuộc sống ổn định của khu biệt thự quả táo này muốn theo vào cây đại thụ như cô để hưởng bóng mát nếu hai người này không muốn theo cô tới vùng hoang dã sống cuộc sống lan g bạn vậy bây giờ làm sao để họ ở lại khu biệt thự quả táo được chứ hai chúng tôi sẽ không ăn không uống không chồng tôi biết địa chỉ của rất nhiều sương thuốc bên trong có vô vàn các loại thuốc còn tôi sẽ giặt đồ nấu cơm sẽ phụ giúp chăm sóc đám trẻ tôi tôi chu hiểu lâm nói đến mức mặt đỏ cả lên như là bị vẻ do dự của tô tô làm cho sốt ruột cô ta chợt nói lớn tôi có sữa thật đó tôi có rất nhiều sữa tôi có thể giúp cho bọn trẻ ăn chín đứa cũng được tô tô bị lời nói của chu hiểu lâm làm cho phì cười đôi mắt con g cong như vầng trăng khuyết nghiêng đầu cẩn thận nhìn lại chu hiểu lâm với bộ ngực cực lớn do đang nuôi con cô gật đầu cười n h a răng nanh nói thôi được vậy cô cứ ở lại đây đi thực ra sữa bột cho bọn trẻ vẫn còn đủ nghe lương tiểu kỳ nói gần đây có vài đứa trẻ đã trên sáu tháng tuổi có thể cho ăn giảm thêm chín đứa trẻ lớn dần lượng sữa sẽ ngày càng ít đi nhưng cũng không phải chúng uống sữa hoàn toàn chắc thế giai còn bảo hiệp hội sữa mẹ quốc tế có nói sữa bỏ và sữa mẹ có thể uống cho tới khi hai tuổi thậm chí hơn nên cho tới khi các y tá bác sĩ nói không cần uống sữa nữa nhóm anh bị mới ngừng đi thu thập sữa bột nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối chẳng may một ngày nào đó lượng sữa bột không đủ cung cấp thì sao chẳng phải cần đến vú em chu hiểu lâm tự nhận có thể nuôi chín đứa trẻ này phát huy công dụng sao nghĩ tới đây tô tô bất giác nhìn ngực của mình cô đã mang thai năm tháng rồi ngực vẫn còn nhỏ như vậy sữa mẹ không biết có đủ cho tiểu gái ăn không đây vì thế hai người đới thuần và chu hiểu lâm cứ thế vui vẻ được tô tô cho ở lại đêm đó chu hiểu lâm sốt ruột mong được thể hiện liền chạy đến tòa nhà trẻ em cho mười đứa trẻ bao gồm của con gái của cô ta ăn một lượn no đến mức đứa nào đứa nấy ngáp ngủ mới thôi chương hai trăm linh hai p h i ề n muộn sáng sớ ngày hôm sau tô tô sau khi ăn xong nghỉ ngơi no đủ cưỡng bụng bầu t hôm á áo mỏng phù hợp với thời tiết tháng n quần mỏng xuống sân đi dạo phơi nắng. g thay thời tiết phù hợp phơi qua bộ dịu dạo Đêm Diệp với rồi đi để Dục c cũng nói với anh với rồi, bị t ạ thời h cứ c u y ể nay đồ c ủ đám trẻ lên xe trước, mẹ tô lại mạnh mẽ trẻ trước, Tô lên lại xe ê u cha ầ u c u y ể n biến đất dị c ủ bà tô r rồi mới chuyển đồ của đám trẻ ra. ư ớ mới c chuyển của đồ đám h m nay cha Tô lại muốn đi cùng bên đó cũng đang cần một người như cha tô ông sẽ tập trung nghiên cứu làm thế nào để sửa t ư ơ n g rào nếu không sau này đêm nào cũng có động vật biến dị đến quấy nhiễu đúng là không để cho ai ngủ ngon c h ặ t thế g a i đi ra khỏi tòa nhà của bọn trẻ vừa đúng lúc nhìn thấy diệp dục đang dịu tô tô đi dạo quanh sân một anh lính đặc công nào đó đang dịu mẹ nuôi c h ậ m chậm đi dạo phía trước tô tô và diệp dục tô tô chợt xứng người nhìn khu biệt thự ngày nào cũng được cha tô sửa chữa giết rồi thành một khu phố nhỏ luôn chứ con đường nhỏ dẫn ra cửa lớn của khu biệt thự chưa bị bít lại thì tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh tòa nhà của bọn trẻ tòa nhà của anh bỉ và đàn em tòa nhà của nhóm diệp dục và lính đặc công tòa nhà của lý tiểu vũ thẩm nguyệt duệ duệ và mẹ nuôi cùng với biệt thự của nhà họ tô được quay tường rào thành một khu chỉ thiếu một chút nữa thôi thì khu của họ sẽ thành một hệ thống nhất riêng biệt cha t ô đã có kế hoạch quay mấy căn biệt thự của mọi người cùng với biệt thự nhà họ tô lại với nhau thành một khu phố nhỏ lúc còn có vương quân cha t ô sớm đã bàn bạc với vương quân xong xuôi rồi không có vương quân một mình cha t ô lọ mọ làm từ từ không ai để ý từ khi nào mà ông lại có thể làm được như thế này đợi tới khi mọi người nhận ra thì t ư ở n g đã cao sừng sững ở đó rồi tô tô và diệp dục đi dạo trong khoảnh sân trước mấy căn biệt thự hai người chậm rãi đi làm chạc thế giai cũng đưa mắt nhìn theo lúc đi qua chỗ anh bỉ và cha t ô phơi tóc chắc thế giai phát hiện chỗ ngày trước là một vườn cây nhỏ bây giờ đã được san bằng làm thành một mảnh đất trống bên trên không biết từ lúc nào đã sửa thành một g i à n nho bên dưới bày một chiếc bàn tròn trên bàn còn có một tấm t r à những bức vẽ của cha tô đặt trên bàn để ấm t r à lên trên duệ duệ tay cầm quả bóng chạy đi chạy lại trên khoảnh đất trong tiếng gọi của tầm nguyệt còn tầm nguyệt đứng bên cạnh bếp lò ra sức lật thức ăn trong chiếc nồi lớn bên dưới bếp lò là củi đã được trẻ gọt gàng đang cháy lách cách tầm nguyệt đang làm bữa sáng cho nhóm lính đặc công sao từ sau khi mẹ tô bỏ mặc không làm cơm cho nhóm lính đặc công thì tẩm nguyệt làm anh nuôi mỗi ngày nhận nhiệm vụ làm cơm cho 18 người lính đặc công ánh lửa đón sớm mai những làn khói bếp bay lên bầu trời hừng ư sáng một đoàn binh lính mặc quần đùi xanh bộ đội áo ba lỗ xếp thành hàng ngũ chỉnh t ề chạy men theo từng rào chưa chạy được bao xa có hai y tá ôm hai chậu ga trải g ư ờ n g một người thu những chiếc ga đã phơi nắng khô ráo lại một người bắt đầu phơi lượt chăn ga mới lên dây phơi trong góc không biết từ bao giờ nuôi thêm hai con gà hai con gà đầu hơi to một chút tuy nhiên trạc thế giai vẫn có thể nhận ra đó chính là gà hai con gà đó có lẽ vì không làm người khác bị thương nên chẳng ai thèm quan tâm tới nó mặc kệ nó đi lại tìm run trong góc chặt thế giai nhìn bức tranh đó trợ thấy ấm lòng cô cảm giác ở mảnh trời nhỏ này mặc dù ai nấy đều bận rộn việc của mình nhưng cùng dệt nên một bức tranh có thể khiến người khác cảm thấy yên bình đến lạ cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc cho bức tranh này cô đến chỗ g i à n nho nhìn những bức vẽ của cha tô bên trên đều là những vật liệu xây dựng mà ông cần bao nhiêu bao xi măng bao nhiêu tấn thép xem ra cha tô định mở rộng khu này lúc này tô tô đã đến chỗ rằn nho nhìn chặt thế giai cười t mắt m nhìn xuống hướng mà chả thế giai đang nhìn t ô t ô bất giác cười chỉ vào đồ vật liệu xây dựng ghi trên lên giấy họ cha t ô còn đang đứng ở phía xa cha cha xây nhà đến nghiện rồi hả đây có phải trò đùa đâu cha t ô vứt cái hót rác trong tay xuống để anh bị thu dọn nốt còn ông nghiêm mặt đi vào g i à n nho ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bằng đất mới làm cầm ấm t r à lên ông ngồi trên ghế ánh mắt nhìn xa xăm mang vẻ phiền muộn cha luôn cảm thấy thế giới bên ngoài không an toàn các con ở ngoài mệt mỏi như thế đến khi trở về nếu như đến cả một ngôi nhà để nghỉ ngơi cũng không an toàn thì đúng là đáng thương cha cô h nghĩ nhiều a người. gì. làm Mấy t thầm ô lắp lòng đầu, trong lòng cũng n bị ả hưởng, phiền muốn theo. Khu thử họ khá như khu nhỏ, họ chuyển nhà, mọi người có tâm trạng không nỡ cũng là chuyển thường. h người ở muốn này bọn cũng trong ngoài an toàn muốn trạng nỡ cũng giờ biệt lại rồi, mọi đều một tâm quả lâu táo t bây là có Cô thầm nghĩ nếu như cơ hội ám sát lã ấn thành công khu biệt thự quả táo này ngày sau có lẽ sẽ còn quay lại được nhưng không biết lúc đó có bị người khác chiếm mất không cha t ô tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết lại để người khác được hưởng thực ra không nên nghĩ đến khả năng này vì nghĩ xong đến tô tô cũng cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng là chuyện thường thấy người khác chiếm chỗ của họ họ cũng chiếm chỗ của người khác mặt thế mà ai mà chẳng lấn chiếm của nhau đó là chuyện hết đỗi bình thường nếu không sao lại gọi là b n ba trong thời mặt thế con người tốt nhất không nên có cảm giác thuộc về một nơi nào đó một khi có cảm giác này thì coi như xong không dám di chuyển do bị tấn công tới cũng phải chết ở nơi đó thôi thật khiến người ta thổn thức tô tô đồng cảm nói chuyện với cha tô một lúc xem sau này nên xây chỗ mới thế nào cho kiên cố vững chắc nhưng đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào đó nếu như có tình cảm với chỗ ở của mình như với biệt thự quả táo này thì thà đừng xây dựng đừng làm gì hết nhìn thành tựu của người khác làm thôi cha tô dù nhìn có vẻ phiền muộn nhưng cũng không nói gì nhiều điều này làm tô tô cảm thấy thoải mái tuổi tác của cha tô ngang ngửa số tuổi hai kiếp của tô tô cộng lại chẳng lẽ ông không hiểu điều đó sao những người từng trải qua thời kỳ mặt thế đều phải hiểu một điều chỉ cần trong lòng thông suất thì có phiền muộn thêm cũng chẳng sao đây đều là chuyện thường tình người đã sống trong thời kỳ mặt thế mười hai năm như tô tô sớm đã cảm nhận được phần lớn tình cảm thường thấy của con người nên cô có thể hiểu được chương hai trăm linh ba vừa đi vừa nhìn vì thế tô tô cũng để mặc cha tô tự giày vò bản thân cô được diệp dục dịu đi vừa lúc đi qua g i à n nho chặt thế giai ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy cái bụng của tô tô bèn dặn dò lát nữa cháu đến chỗ bác sĩ hồng lấy máu kiểm tra máu định kỳ và nguyên tố vi lượng còn cả diệp dục nữa cậu là cha của đứa trẻ cũng phải cùng đi lấy máu hai người cùng làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh lấy máu xong đi tìm lý minh siêu âm hai d lý minh là một trong số năm y tá ở bên trong gần đây đang theo c h t h ế giai học thêm kiến thức về sạc khoa Trước mặt thế cũng làm việc vài năm trong cũng việc làm năm vài dịp dục cung kính túi g i ạ m người với chạc thế giai hoàn toàn mất hết vẻ tiêu ngạo thường thấy bây giờ sức khỏe của con gái anh đều phụ thuộc cả vào những bác sĩ này đương nhiên thái độ với chạc thế giai phải tốt một chút t ô t ô cũng gật đầu quay người nhìn chạc thế giai cô nhìn biểu cảm trên mặt chạc thế giai không hề phát hiện ra chút cảm xúc phiền muộn nào liền thờ p h à o cô sợ ai cũng như cha tô biểu cảm trước khi chia tay cứ lưu l u ế n không rời người khác không muốn đi thì cũng không sao cứ để họ ở lại khu an toàn tự tìm việc nuôi bản thân là được nhưng nếu chạc thế giai không muốn đi khỏi khu an toàn không muốn sống lang thang với t ô t ô thì nên làm sao nghĩ lại thì t ô t ô chưa bao giờ hỏi chạc thế giai có muốn đi khỏi khu an toàn cùng cô không sống những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai tới ngày đi chắc cần phải tập trung mọi người lại ai muốn đi thì theo cô lên xe những người không muốn đi thì cũng không sao cả kéo người đi là bản lĩnh của t ô t ô cô nếu la ấn chết không thực hiện được những âm mưu tính toán của hắn mà có người vẫn không muốn đi thì toto cũng không cưỡng ép dưa hái xanh k h ngọt người ta muốn ở lại khu an toàn nhu cầu chức vụ tô tô cần gì phải cưỡng ép người không muốn đi nhưng chỉ duy nhất chạc thế giai nếu cô ấy không muốn đi cùng cô tô tô sẽ cảm thấy vô cùng dối bời dù sao kỹ thuật chuyên ngành của chạc thế giai tốt đ ờ i trước là chạc thế giai đón tiểu h a i chào đời kiếp này tô tô không muốn đổi người khác cô được diệp dục dịu từng bước một đến tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh lúc này cô mới cảm thấy mình có một vài biểu hiện của chứng lo âu tiền sản cô thấy mình cần phải ra ngoài hoạt động hít thở bầu không khí trong lành cứ ở nhà được nuôi thế này suy cho cùng cũng không phải nước cờ thông minh thở dài cái gì bác sĩ chặt với mẹ em đều nói phải vui vẻ phải hay cười nếu không sau này tiểu h á i ra đời sẽ không được hoạt bắt đâu trên đường dịu tô tô đi làm xét nghiệm diệp dục rõ ràng cũng c a u chặt lưng mày nhưng sau khi nghe thấy tô tô thở dài lại bắt đầu dạy dỗ tô tô tô tô lường anh một cái dầu dĩ nói em đang nghĩ lạ ấn đi khắp nơi kiếm người nếu bác sĩ y tá ở đây thật sự nghĩ rằng đến bệnh viện ở khu an toàn lập mới có tương lai xán l ạ cuộc sống ổn định mà theo chúng đi mất tiểu h á i ra đời thế nào đây thật không vốn dĩ diệp dục còn chưa có khái niệm về mặt này nhưng vừa nghe thấy những lo âu của tô, tô. nhất thời anh cũng bắt đầu nghĩ tới lã ấn sẽ chết nhưng nghe nói bệnh viện của khu an toàn cũng chuẩn bị kha khá rồi trước khi lã ấn chết hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bệnh viện giã chiến này nhưng anh là một người đàn ông những chuyện người phụ nữ của mình không giải quyết được anh nhất định phải giải quyết vì thế nước g mắt nhìn lên trời xanh nghĩ được một ý kiến hay anh liền cười hi ha túi đầu nói với tô tô không sao em cứ yên tâm dưỡng thai đi giao cho anh anh đảm bảo sẽ trông chừng chặt chẽ c h ặ t thế d i a i nếu cô ấy muốn đi anh sẽ bắt giam cô ấy lại không cho đi trông chừng cho tới khi tiểu gái của chúng mình ra đời mới thôi đ tô tô ừ tô tô nhưng g lúc ấy tô tô mới sống lại đầu góc có phần không ổn sau khi sống cùng với những y tá bác sĩ này một thời gian dài tâm thái tô tô cũng đã bình tĩnh lại đầu góc cuối cùng cũng có cảm giác của người bình thường cô nghĩ rằng chuyện này không miễn cưỡng được nếu cứ thế trói người khiến trong lòng trạc thế gia sinh ra oán hận sẽ đối xử không tốt với tiểu ái cô vẫn hy vọng t r ạ c thế giai thật lòng thật dạ theo cô mặc dù tạm thời cuộc sống có thể chưa ổn định được nhưng nếu t r ạ c thế giai chọn đúng đội ngũ t ô t ô nhất định có thể cho t r ạ c thế giai một tương lai tươi sáng và xa xôi hơn nói đi cũng phải nói lại một vị bác sĩ có trách nhiệm thật sự sẽ không vì tương lai rộng mở gì đó mà dễ dàng từ bỏ về điểm này t ô t ô có thể nhìn thấy ở t r ạ c thế giai vì thế t ô t ô cứ dặn dò diệp dục nhiều lần để anh tốt nhất không nên làm điều gì lỗ mãng như việc bắt người trói lại đó hai người đi tới tầng hai tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh tìm được bác sĩ hồng để lấy máu bây giờ tầng hai của tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh là của một mình bác sĩ hồng bên trong lắp đầy các loại máy móc nghiên cứu mỗi một phòng đều chất đầy những dụng cụ máy móc mỗi loại có tác dụng gì tô tô nhìn không hiểu nhưng bác sĩ hồng cả ngày đắm chìm trong những thứ này không dành để xuống dưới đi dạo anh đeo một chiếc khẩu trang mặc một chiếc áo bờ lật trắng vô cùng sạch sẽ anh gọi tô tô và diệp dục vào một căn phòng bên trong phòng được sắp xếp bài trí giống một phòng nghiên cứu tô tô ngồi xuống ghế cạnh bàn sán tay á o chờ lấy máu một lát sau bác sĩ hồng cầm dụng cụ lấy máu chuyên cầm sợi dây chu n buộc bắp tay tô tô lại đầu kim vừa chọc vào mạch máu của tô tô một cái diệp dục đứng sau tô tô lảo đảo cảm giác như có phần chóng mặt anh đang cố gắng kiếm chế hết sức lấy tay bịt mắt không dám nhìn bộ dạng đó làm tô tô bật cười nghiêng đ ầ u hỏi không phải anh nhìn quen cảnh mưa bom bão đạn đánh nhau sứt đầu mẹ chán rồi sao sao mà chỉ có lấy máu thôi cũng sợ đến mức này sợ thì sợ thôi ông đây không dám nhìn đau lòng diệp dục bịt mắt đứng dựa vào cửa đợi tô tô nói xong rồi mới dám mở mắt ra nhìn chằm chằm ống đựng máu trong tay bác sĩ hồng thương tiếc nói ấ y chết lấy nhiều máu thế vậy anh sẽ giết con lợn tẩm bổ cho em lèo mép có tí máu mà phải giết cả lợn để tẩm bổ thế lúc tôi sinh con máu chạy thành sông thì anh giết cái gì tẩm bổ cho tôi lượm diệp d ụ c một cái tô tô đã eo đứng lên chờ diệp d ụ c lấy máu cô không nhìn thấy khuôn mặt đen xì của diệp d ụ c đống chốc trở nên trắng bệnh gì cơ tô tô sẽ bị máu chạy thành sông ba trong đầu diệp d ụ c chợt lóe lên một bức tranh tô tô nằm trên biển máu bức tranh đó quá đẹp diệp g ụ c không dám nhìn chương hai trăm linh bốn bảo thai lúc tới lượt diệp g ụ c lấy máu tên đàn ông này còn không hề t r ớ c mắt nhưng mặt mũi trắng bệnh lảo đảo đi tìm lý minh tô tô vẫn luôn ngồi chờ ở tầng hai đợi diệp d ụ c tìm được lý minh rồi quay về đưa cô đi siêu âm tình cờ thấy bác sĩ hồng đang bận rộn trong phòng cô rảnh rỗi buồn mồm hỏi bác sĩ hồng nghiên cứu v a c c i n e của anh có kết quả sao rồi bác sĩ hồng đ a n g p h â n t í c h n g u y ê n tố vi lượng t r o n g máu c ủ a t ồ t g nghiên g đầu phiền não nhìn tô tô một cái tựa như lời của tô tô đã làm phiền tới anh ánh mắt không vui lắm tô, tô cúi đầu vớt n ũ i ngượng ngủ chỉ cần là người có chút tài năng thì tính cách cũng vô cùng kỳ quái, không phải tính cách cô cũng kỳ quái sao ha ha ha đang lúc cô tìm đường lui cho mình lý minh và diệp dục trở về lý minh đưa tô tô và diệp dục đến nơi siêu âm 2G, rồi bảo tô tô nằm lên giường kéo quần áo lên trên bụng mở máy siêu âm lên rồi bôi một lớp gheo lên cái bụng tròn như cái trống của tô tô cầm máy soi lên lăn qua lăn lại trên bụng cô diệp dục vẫn luôn ngồi cạnh giường tô tô khuôn mặt tái nhợt bởi vì câu nói máu chạy thành sông kia tâm trạng của anh vô cùng kém không cách nào vực dậy được lúc này nhìn lên màn hình siêu âm một thứ nhìn giống hạt lạc đang cử động bèn hỏi đây là gì thế lý minh bình tĩnh nhìn vào màn hình siêu âm ngón tay ấn lên bàn phím lúc trả lời diệp dục cũng không nhìn anh cái nào nhưng diệp dục nghe xong khuôn mặt đờ đẫn lắp bắp hỏi lại bảo bảo bảo bảo bảo thay con con gái tôi ừ hả sao anh biết là con gái lý minh quay lại nhìn diệp dục vẻ khó hiểu diệp dục cười hi hi đang định nói do tô tô nói đó là con gái tô, tô nhấc chân đạp diệp dục một cái nói anh để bác sĩ lý minh khám đừng có nói nhiều cẩn thận không lại nói hớ bởi vì lý minh đang theo trạc thế giai học nghề nên để biểu thị sự tôn trọng mọi người không còn gọi là lý minh hay y tá lý nữa mà gọi là bác sĩ lý thai sắp được năm tháng sớm đã có thể nhìn được giới tính thai nhi trước đây c h ạ c thế giai chưa từng nói với tô tô đó là con gái lý minh cũng chưa nói còn tô tô sớm đã biết đó là con gái chuyện cô mang thai bé gái là tô tô thông báo trước cho diệp d ụ c nhưng để ngăn cản việc anh khai cô ra làm lý minh nghi ngờ tô tô mới vội vàng ngắt lời diệp d ụ c được thôi thôi bác sĩ lý cứ khám đi đừng khám sơ xài diệp d ụ c nhìn vô cùng đáng yêu mắt hiếp tịt thành một đường chỉ nhìn diệp tiểu h i bé giống hạt lạc trên màn hình v ư t mục hỏi sao cái này nhìn không rõ nhỉ không rõ chỗ nào ồ đây là tay đây là chân đây là đầu con bé lý minh đưa ngón tay chỉ tiểu gái trên màn hình cho diệp dục diệp dục gật đầu liên tục những tiếng ngự ạ đầy hưởng ứng vang lên dáng vẻ đó còn chăm hơn là nghe giáo viên rằng trên lớp tiếc là ở đây không có máy siêu ở m bốn dê không thì cũng có thể nhìn rõ hơn một chút sau khi chỉ cho diệp dục xem đầu tay chân của tiểu gái xong lý minh có phần t i ế c nối thu đầu giò trên bụng tô tô lại quay người in một tấm ảnh của tiểu gái ra rồi dặn dò tô tô và diệp d ụ thai phát triển rất ổn rất khỏe lát nữa hai người đến chỗ bác sĩ hồng lấy kết quả xét nghiệm máu nhìn xem có cần bổ sung chất gì không dạo này cô có thấy khó chịu ở đâu không có thắt lưng đau như châm kim ấy nói xong t ô t ô đưa tay xoa thắt lưng cô cảm thấy kiếp này tốt hơn nhiều so với kiếp trước bắt đầu khoảng thời gian này ở kiếp trước chân cô thường bị trót rút có thể kiếp này cô chú trọng hơn về mặt dinh dưỡng gì chứ thắt lưng bị đau sao không nói với anh lý minh còn chưa nói gì diệp dục ngồi bên cạnh đã bắt đầu thắc mắc anh vội đứng lên xoa mông cho toto toto cảm thấy hơi ngại ngùng lén nhìn lý minh đang mím môi cười trộm đưa tay đập vào bàn tay đang giúp cô xoa mông của diệp dục nhỏ giọng nói em không sao anh đừng có xoa xoa cũng không có tác dụng mấy đâu xoa bóp một chút cũng có thể làm đỡ đau phần nào mà lý minh nhìn bộ dạng lo đến phát sốt của diệp dục mà b u ồ n cười mặc dù cô đã tham gia công tác nhiều năm ở mặt thế cũng trải nghiệm sâu sắc thế nào gọi là tình người b ạ c béo cô cảm thấy tuy rằng mặt thế đầy giấy bi thương nhưng lý minh vẫn thích nhìn hành động của tô tô và diệp dục cô giải thích với diệp dục thai trong bụng của sản phụ lớn lên sẽ trẻn vào cuộc sống của người mẹ làm cho vùng thắt lưng bị quá tải nên phụ nữ sinh con rất vất vả đó thân là cha đứa trẻ anh phải yêu thương và trân trọng mẹ đứa bé nhiều vào dù sao người ta cũng sinh con cho anh sự khổ sở này nếu cha đứa trẻ có thể thấu hiểu thì đời người con gái cũng đỡ vất vả hơn đúng đúng đúng đúng đúng đúng cô nói đúng lắm diệp dục gật đầu như dát ỏ i lý minh nói cái gì anh cũng đáp lại thực ra người thần kinh thô như anh vốn không có cảm giác gì với chuyện phụ nữ sinh con nhưng lúc trước nghe tô, tô nói khi cô sinh con máu sẽ chạy thành sông rồi lại nghe tô tô nói đau thắt lưng bây giờ lại được lý minh dạy bảo một bài diệp dục cảm thấy tô tô sinh con cho mình là một chuyện vĩ đại đường nào anh bỗng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ tô tô vì thế đưa tô tô đi khám thai anh càng cẩn thận chăm chút hơn tô tô c a n mày nghĩ tới kiếp trước mình mang thai đến thời gian này hình như không gặp chuyện đau thắt lưng vì thế bèn hỏi nhưng tôi nghe mẹ tôi nói lúc mang thai tôi đến khi gần sinh mới bị đau lưng mà đây là do mỗi người mỗi khác có sản phụ mấy tháng đầu mang thai bị nôn nén có sản phụ cả quá trình mang thai không thấy buồn nôn có sản phụ cả 10 tháng mang thai đều vô cùng khổ sở có sản phụ lại không có cảm giác gì tới khi gần sinh mới biết mình mang thai đây là do mỗi người một kiểu Không thể dựa vào s á chương nói t thì là thế là đó. Kiến n thức m hai trăm linh năm hợp tác kết quả xét nghiệm sàng lọc phải chờ lâu nhưng kết quả nguyên tố vi lượng của tô tô có rất nhanh bác sĩ hồng đưa mấy tờ kết quả xét nghiệm viết chi chít số liệu cho diệp dục nói rằng thiếu canxi thiếu sắt thiếu kém hả thiếu gì nhiều vậy tô tô đỡ thắt lưng có phần kinh ngạc n ô ra từ đằng sau diệp dục cầm lấy kết quả xét nghiệm từ trong tay anh vừa khó hiểu vừa nhìn bác sĩ hồng hỏi tôi cảm thấy rất khỏe sao mà lại thiếu nhiều chất như vậy những số liệu này chẳng qua là ước tính nhắc nhở cô nên bổ sung canxi sắt kém nếu không bổ sung sẽ khiến cơ thể mẹ và em bé không được khỏe bác sĩ hồng liếc nhìn tô, tô rồi nhìn trở lại kính hiển vi của mình dáng vẻ tỏ ra lời ít ý, ý nhiều vô cùng bận rộn tố tô, tô mở miệng đang định hỏi lại có phải thiếu canxi thiếu kém khiến chân của cô bị chuột rút không thì diệp dục lập tức nảy ra gật đầu nói như chém đinh chặt sắt bổ sung nhất định bổ sung canxi sắt kém tôi lập tức bổ sung cho cô ấy cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ sau đó diệp dục liền cẩn thận đỡ tố tô, tô xuống nhà tìm lương tiểu kỳ hỏi thuốc bổ sung các nguyên tố vi lượng canxi sắt kém ai ngờ lương tiểu kỳ xua tay nói thẳng không có hệ lại vịt canxi sắt kém phù hợp cho phụ nữ có thai cũng không có hả sao lại không có bệnh viện các cô làm ăn kiểu gì vậy diệp dục quýnh lên nói to tô tô ngồi trên sofa của nhà chăm sóc chữa trị quay đầu nhìn bộ dạng diệp dục giống như muốn phát hỏa vội kêu to một tiếng anh qua đây diệp dục anh qua đây diệp dục cao mày chừng lương tiểu kỳ dường như cảm thấy cái bệnh viện này thế mà không có thuốc bổ sung nguyên tố vi lượng cho phụ nữ có thai làm ấy người lương tiểu kỳ làm việc vô cùng không đàng hoàng nhưng lại ngại tô tô đang ở trên sofa một mực gọi nên anh không tiếp tục làm phiền lương tiểu kỳ nữa chỉ vội va xoay người chậm chạp chạy đến bên cạnh tô, tô sao thế anh tức giận với lương tiểu kỳ làm gì bây giờ là mặt thế thuốc men khan hiếm anh cũng không phải không biết tô tô chĩa tay kéo diệp d ụ c túi đầu ở trước mặt giống như đứng phạt ngồi xuống cô cười híp mắt cho diệp d ụ c một kế sách anh tổ chức mấy người sáng mai chúng ta đi ra ngoài tìm một ít thuốc men mang về được anh đi tìm cho em em thì không nên đi vì sao tôi không nên đi anh mang thai hay là tôi mang thai được được được diệp d ụ c cũng không muốn đôi co với tô tô anh đã hiểu thật ra tô tô chỉ muốn kiếm cớ ra ngoài chơi mà thôi không mang đồ ra chỗ mới thì cũng đi tìm thuốc chỉ cần có cơ hội chắc chắn tô tô sẽ đi tình hình lần này có phần hơi khác để tìm canxi、si、sắc kém anh phải vào nơi đông đúc trước mặt thế dẫn theo tô tô bụng mang dạ t r ử thì quá chậm thà diệp d ụ c đi cùng vài anh em nhanh một chút là tối về rồi vì thế anh tỏ ra đồng ý với tô tô hứa sẽ đưa cô ra ngoài nhưng thực tế tranh thủ nửa đêm mọi người đã trốn đi mất hôm sau tô tô dậy mới biết diệp d ụ c đã đi từ đêm hôm qua cảm thấy dở khóc dở cười vì cô mới mang thai năm tháng đã trở thành gánh nặng rồi sao đi thì cứ đi lại còn lén lén lút lút ba anh không đưa cô đi thì cô khóc lóc đòi theo、chắc. có điều nếu diệp dục đã dẫn người ra ngoài tìm thuốc tô tô cũng yên tâm đợi ở biệt thự quả táo không muốn gây thêm chuyện theo lịch trình hàng ngày cô xả nước cho kết ở tầng cao nhất rồi đi dạo ở trong sân lúc này trong sân anh bị đang sai đám đàn em khuôn đổ lên xe một chiếc xe dịp đen đang tiến về phía tường rào sau đó đỗ bên lề đường tạ hào thế mặc áo phông cộc tay màu đen còn đen bước xuống xe ngoài ra đi với tạ hào thế còn có t r ư ơ n g an toàn và từ thiếu phong vì từ thiếu phong là dị năng giả nên vết thương mau lành hơn người bình thường sổ cả ruột ra ngoài ổ bụng nhưng chỉ một tuần đã xuất viện ba người đi vào tường rào tạ hào thế nhữ mày chăm chú nhìn toto chỉ cảm thấy người con gái này dù mang thai cũng vẫn thật đẹp toto đang mặc một chiếc áo bút bê màu xanh nhạt quần bầu màu, màu trắng đi dày vải tóc t ế t thả xuống bờ vai trần trắng mịn c n g nhưng g đầu không nết n h á t như những cô gái k h á c trong mặt thế t r chứ an toàn ở sau lưng tạ hào thế giơ tay lên chào toto toto gật đầu đáp lại lại nhìn về phía t ử thiếu phong dường như t ử thiếu phong không tập trung luôn nhìn về phía tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh toto lúc này tạ hào thế đã đến trước mặt toto anh vẫn nhữ mày dường như có rất nhiều tâm sự chờ t ô tô nhìn mình anh mới nói anh có chuyện muốn tìm em anh nói đi bác anh bị lạ ấn giữ làm con tin tạ thanh diễn cũng sang đó hình như làm thư ký ồ vậy anh không sang sao t ô tô đã biết chuyện mẹ tạ bị lạ ấn giữ làm con tin từ lâu còn biết mấy ngày trước tạ thanh diễn đã đi vào khu an toàn nghe nói do lý ánh sắp xếp cô nàng thích buôn chuyện lương tiểu kỳ nói tạ thanh diễn kiếm ngay được chức quan ở chỗ lạ ấn là do bán phi phi cho lý ánh điều khiến t ô tô bất ngờ là tạ h ả o thế xuất hiện trước mặt cô gần đây cô bận đưa đồ ra ngoài nên không biết tạ hào thế đã tham gia đội tiên phong dị năng của lạ ấn còn đang nghĩ chẳng nhẽ tạ hào thế không bị lạ ấn uy hiếp hay anh định bỏ rơi mẹ tạ không quan tâm sống chết lúc này tạ hào thế có vẻ khó mở lời gương mặt đẹp trai nở nụ cười lạnh lùng nói với toto anh muốn thương lượng với em một chuyện thương lượng với tôi tạ hào thế có tham gia đội tiên phong dị năng hay không có liên quan khỉ gì đến toto thương lượng với cô làm gì phải thương lượng với em tạ hào thế cúi đầu mái tóc lòa xòa phủ xuống ánh mắt vừa có chút kiên cường vừa không cam lòng lại cả tức giận Anh từ h a gia m đội i t ê khoảnh n g d n g khắc với ra nhập đội ngày ngày tạ hào thế liên tục bị lã ấn sai khiến ra ngoài lấy đồ giết chóc không có thời gian nghỉ ngơi hôm nay là ngày đầu tiên anh quay về khu an toàn dựa vào phân tích của tạ hào thế ngày nào cũng có người chết trong số ba trăm thành viên đội tiên phong dị năng từ khi bắt đầu thành lập lã ấn đã hại chết gần trăm dị năng giả để đối phó với đám g i ò m bị chậm như rùa mà làm chết được gần trăm dị năng giả có thể thấy lã ấn đã vắt kiệt sức của đội dị năng này rồi đương nhiên cũng phải nhắc đến các chính sách ưu đãi dành cho người gia nhập đội nó vẫn tồn tại nhưng với điều kiện người đó phải có thời gian về khu an toàn không có thời gian quay về đương nhiên không thể hưởng thụ chính sách ưu đãi đỏ ý này tô tô nhìn tạ hào thế suy nghĩ xem tạ hào thế đang muốn làm gì tiểu đội dị năng nhỏ kia đã không dùng hết lương thực rau củ và nước sạch bên cô làm ra nhưng giờ anh còn muốn cô lũng đoạn thị trường lạ ấn làm anh tức giận đúng tạ hào thế không hề phủ nhận sau khi làm xong nhiệm vụ hàng tuần và quay về khu an toàn biết rằng mẹ tạ đang nằm trong tay lạ ấn sự hận thù dâng lên không thể cản nổi đúng thế anh chưa bao giờ là kẻ để mặc người khác sai phái lạ ấn muốn lợi dụng anh anh đã gia nhập đội tiên phong dị năng là vì mẹ tạ phải tham gia đội tiên phong dị năng sống không bằng chết này vậy đừng trách anh tranh thủ thời cơ đục khoét từ bên trong nhìn ánh mắt toan tính của tạ hào thế toto gật đầu cô cảm thấy không có vấn đề gì bán cho lã ấn để kiếm tinh hạch bán cho tạ hào thế cũng kiếm tinh hạch có điều bán cho tạ hào thế thì an toàn hơn vì lã ấn không phải người có thể quan hệ được cô quay đi định tản bộ tiếp đi hai bước lại nghiêng người cười với tạ hào thế anh nói xem lúc trước ở sở giao dịch tôi gặp ai nhỉ bác gái nhà anh và sở hiên đứng ở cửa bên điểm giao dịch trao đổi qua lại rất hòa hợp sao mới qua mấy ngày mà bà ấy đã thành con tin của lã ấn rồi toto cố tình nói thế nhìn tạ hào thế tái mặt cô cảm thấy vui vẻ cô xem tạ hào thế luôn cố gắng bảo vệ tạ thanh diễn liên tục che chở hết lần này đến lần khác lại bị người thân mình chăm lo nhất bán đứng sẽ có cảm giác thế nào h a h a thật buồn cười ba cô cười hớn hở quay đi tiếp tục tàn bộ tạ tà hào thế lạnh leo đứng c h ơ vơ giữa khoảng trời ấm áp còn không đợi trương an toàn tiến lên hỏi thăm đã đột nhiên quay đi ánh xét tím chớp giật xung quanh bỏ đi trương an toàn đứng yên suy nghĩ chợt nhận ra ý của tô tô là gì mẹ tạ và sở hiên trao đổi hòa hợp sở hiên là kẻ m ư u trí thu xếp cho rất nhiều người nhà của dị nam giả nếu mẹ tạ chủ động đến gặp sở hiên thì đương nhiên hai người họ trò chuyện vui vẻ rồi nói mẹ tạ tình cờ gặp sở hiên tình hình như bây giờ nào có ai không biết hai đội dị năng của tô tô và tạ hào thế chẳng ai muốn gia nhập đội của lạ hấn nghe lạ hấn sai bảo mẹ tạ có thể tình cờ gặp sở hiên trao đổi vui vẻ với sở hiên chẳng phải là đâm sau l ư n g tạ hào thế sao lòng dạ của mẹ tạ như thế nào vì thế chương an toàn cũng đen mặt bỏ ra ngoài cùng tạ hào thế lúc đi qua từ thiếu phong thì tiện thể kéo anh chàng vẫn đang đ ă m đ ă m nhìn tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh đi cùng mình tô, tô đi được một chút thì thấy mẹt nên nghỉ chân dưới rằn nho cô ố bụng muốn túi xuống nắn chân nhưng không cố được nên đành đứng thẳng ư ỡ n cái bụng phồng lên như quả bóng cao su nhỏ thở dài từ bỏ ý nghĩ muôn bóc chân lúc này anh bị đã sắp xếp xong xe để đồ trẻ con đồng thời xúc năm xe đất biến dị theo ý mẹ tô rồi bọn họ chào mọi người lái xe đưa cha tô ra ngoài t ừ n g rào dự định chở ông và đồ đạc đến thôn bắt phương sớm họ vừa đi một lúc không lâu sau từ thiếu phong đã dẫn người quay lại mang theo mười xe bán tải và túi ni lon tinh hạch lớn anh cười dạng ỡ đỗ xe ở bãi sau rồi cầm tinh hạch đến chỗ giàn nho đặt túi tinh hạch to lên bàn đá dứt khoát nói tô tô nhìn chút đi đây là tinh hạch để mua rau củ gạo và nước sạch nhà cô tôi để hết ở đây thiếu bao nhiêu bù sau đưa mẹ tôi đi tôi mệnh tô tô đẩy túi tinh hạch đứng dậy ra chỗ xích đu của cha tô đỡ bụng nhoài người xuống liếc từ thiếu phong tạ hào thế vẫn quyết định ở lại đội tiên phong ở chứ sao lại không ở không phải lã ấn muốn lợi dụng chúng tôi làm trâu làm ngựa cho hắn sao bọn tôi sẽ cho hắn không còn gì năng giả mà dùng luôn gương mặt trẻ trung của từ thiếu phong ánh lên nụ cười sâu xa Đừng nói đến nói quyền lợi hấp dẫn việc lợi các của bị hấp t ạ chạy hào thế thu hút, nếu bọn họ có thể chạy theo nếu quyền bọn có l ợ i lạ ấ ngồi cho c thì ũ n có chuộc. cho thích chuyện thể tạ thế từ từ trở thành một tạ thế Tô Tâu hào họ lãnh hào hợp bị Bọn lạ đạo là làm vẹo mua vang, ấn đúng lớn. n sẽ g trên xích đu khẽ đu đưa trong miệng thở dài những chuyện toan tính thiệt hơn này đời trước cô đã không để ý đời này cô phải quan tâm việc khác lại càng không ha ha ba từ thiếu phong cười khiêm tốn đổi chủ đề à tôi tới nãy giờ sao không thấy bác sĩ c ô nhỉ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ồ đi với ai ra ngoài vậy nguy hiểm không không nguy hiểm Đi cùng với cùng n h ó một lập lại là lại lấy Phong, Phong Phong hạ tô tô nghiêng ghế nhìn Thiếu thấy tình anh anh khám Hay khác? ha ha ba, từ Thiếu phong lại cười, tuy chưa nói, nhưng không Thiếu không Tô Tâu trên Từ trên mặt treo tìm Từ tuy rất rõ ràng rồi. Tô Tô treo Từ Trưng đầu, biểu quân muốn ngồi nên mong nói cũng ràng này nữa. đúng. gẹo, gì gẹo gì cười cười, rồi. cười, việc để đồ đã đó rõ rõ ra sao? bác ba m có có sĩ À à, ý lúc sau từ thiếu phong dẫn theo vài thuộc hạ đến chỗ tường rào nhà họ tô bắt đầu vận chuyển rau củ lên trên xe bán tải mẹ tô ở bên cạnh trông coi cười t o é toét người của tạ hào thế độc quyền rau trong vườn nên gánh nặng của mẹ tô cũng được giảm đi không ít bởi vì tạ hào thế cần rất nhiều rau củ chuyển đại một xe bán tải rau cũng dọn được kha khá vườn nhà họ tô nếu không số rau đó để trong vườn không dám bán quá nhiều cho bên lã ấn nên chỉ còn cách để lại cho hỏng mười chiếc xe bán tải cỡ nhỏ của tạ hào thế có thể mua sạch số hàng tích chữ của mẹ tô trong một lần mẹ tô còn có thể không vui sao hơn nữa chẳng mấy nữa bọn họ phải chuyển đi số rau củ trong vườn thực ra cũng là gánh nặng không bằng đem bán hết đi rồi đem chuyển đất biến dị ra ngoài cũng tiết kiệm được mấy lần vận chuyển rau đi đi về, về. thấy cốt của mười chiếc xe bán tải cỡ nhỏ được xếp hòng hòm những người tạ thiếu phong dẫn theo liền phủ vải bạt lên số dao đã xếp như thế bên ngoài nhìn vào nếu không vén tấm vải bạt lên thì sẽ không ai phát hiện bên dưới chất đầy sau tới lúc đó chất thêm một vài thứ tạp nham lên trên lớp vải bạt thế sẽ càng khiến người khác khó phát hiện ra hơn nợ i sau khi cả mười chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ thiếu phong mới lễ phép đứng dậy từ b i ệ t tô Tô đang ngồi trên xích đu gà gật một lúc đến khi gần đến bữa t r ư a mới cầm túi tinh hạch to ở trên bàn đi vào trong sân nhà bảo mẹ tô kiểm kê g i nợ cho nhóm người bên tạ hào thế không biết bây giờ bên thôn bát phương thế nào anh bị lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi giờ này chắc đã đến thôn bát phương từ đ â u cha t ô không biết có quen với môi trường bên ngoài khu an toàn không nữa diệp g ụ c đi tìm thuốc về chưa nhỉ có phải đang bị giữ ở ngoài khu an toàn kiểm tra hai tiếng đồng hồ không những lo lắng chất chứa trong lòng tô tô và mẹ tô sau khi ăn qua loa bữa trưa mẹ tô tiếp tục đi dọn đồ còn tô tô vì đau lưng do cuộc sống bị quá tải định quay về phòng ngủ nghỉ ngơi bữa trưa cũng không biết hôm nay có gì đó không đúng tô tô còn chưa kịp đi lên cầu thang phạm vi khu vực bên này của cô trận có tiếng xe ô tô ở bên ngoài còn dừng lại ở mảnh sân trước nhà họ tô còn bấm còi ra hiệu hỏi có người bên trong không với thời tiết tháng tư ở phía nam cũng ấm áp dễ chịu hơn nhiều rồi trong sân đã không còn ai chạy qua lại nữa chứ những người được diệp d ụ c sắp xếp túc trực ở mấy góc ra tất cả mọi người đều về biệt thự của mình chuẩn bị ngủ trưa đến cả đám trẻ hay ồn ào lúc này cũng ngủ say rồi nghe thấy tiếng còi tô tô đỡ cái bụng to bằng quả bóng bước đi trong ánh nắng ra tới sân liền nhìn thấy vương tử kiều và lý á n h xuống xe mấy chiếc xe phía sau họ cũng có vài binh lính tôi tôi -tô cười người bông đứng thẳng lên nghiêng đầu nhìn bốn chuyên viên nghiên cứu rồi nhìn đám binh sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ họ cô cảm thấy khuôn mặt của đám binh sĩ này trông giống như đang xem kịch đặc biệt là lý hoánh nụ cười trên mặt vô cùng hân hoan đang trong lúc tô tô tìm một chỗ ở mới bên ngoài sắp xếp ổn định cho gia đình chuyên viên nghiên cứu phía la ấn đã phân tích song thổ nhưỡng mà sở hiên đem về kết quả là có vi rút mặt thế khiến con người biến dị nhưng chút vi rút mặt thế đó cũng chỉ như vi rút mặt thế trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày số lượng rất ít ỏi không đủ để làm nên nguyên nhân khiến cho rau của nhà họ tô trồng trên đất này lại lớn nhanh tới vậy có chuyên viên nghiên cứu đề xuất nhà họ tô ngoài một lớp tường bên ngoài còn tự vây tường rào quanh biệt tự nhà mình có khả năng vì bảo vệ đất biến dị bên trong không muốn cho người khác ngấp ngẽ đất nhà họ cho nên nếu nhà họ tô muốn chứng minh rau nhà mình lớn nhanh có phải do đất hay không cách tốt nhất vẫn là để họ vào lấy mâu đất đi kiểm tra không thể được tô tô lắc đầu t a o mày và áo màu xanh nhạt của cô bay theo làn gió làm lộ rõ bụng bầu của cô hôm nay dù thế nào cô cũng không để cho đám người vương tử kiều vào trong biệt thự của cô người khác tưởng đất nhà cô khác biệt cô còn cho họ vào lấy mâu thì trả hóa đầu hóc có vấn đề sao tô Tô, làm phiền cô hợp tác thấy tô tô vừa mở miệng đã từ chối vương tử kiều giấm trên đôi bốt quân dụng tiến về phía trước tản ra năng lượng dị năng của dị năng giả hệ k i m với mục đích tạo áp lực cho tô tô đang mang thai phía sau tô tô những anh lính đặc công diệp g ụ c cử lại đám du côn mà anh bị cử lại cùng với năm dị năng giả trước ở lại trị thương rồi quyết định ở lại chỗ tô tô nhoang cái cùng xông lên trước mắt tất cả những binh sĩ phía sau vương tử k i ể u và lý h oánh đều giơ súng nhắm thẳng vào bụng tô tô tô tô cô có thể thử xem là dị năng của cô nhanh hơn hay đạn nhanh hơn lý h oánh đứng bên cạnh vương tử kiều nhìn tô tô cười tủm tịm tỏ vẻ quan tâm hỏi đương nhiên chúng ta không thể sống cùng một lúc chỉ e đứa bé trong bụng cô cũng sẽ không giữ được cho nên hà tất phải thế cứ ngoan ngoan nghe lời chúng tôi lấy m â u đất liền đi thế nào nếu như nói cách làm trước đây của lạ ấn những lời đe dọa mà sở hiên nói chỉ chạm đến giới hạn của t ô t ô thì bây giờ hành động chia súng vào bụng cô đã ép cô đến điên lên rồi là một người mẹ thật dễ phát điên ai dám động vào con của cô cô sẽ phát điên thành quỷ mẹ t ô ở trong sân vô cùng tức giận tức đến mức run dậy cả người lao ra ngoài bà đang định lao lên bảo vệ t ô t ô đã thấy t ô t o nghiêm nghị hỏi cho nên bây giờ chương á c người n đã đ quyết ị dùng đứa trẻ c h a s k hai cho tôi phải không? tôi dứt trăm thanh linh tám hiến tế dường như mọi người chưa phát hiện ra điều bất thường gương mặt lý ánh vẫn tươi cười rạp rỡ vương tử kiều đang giải phóng năng lượng dị năng hệ kim của mình để gây áp lực cho toto những bộ đội đặc trùng đám du côn và các dị năng giả dưỡng thương vẫn đang rằng co mẹ tôi nhìn con gái mình muốn đi che chở cho cô bốn anh lính bị cắt đứt cổ tay còn chưa cảm thấy sự đau đớn khoảng một lúc sau súng rơi xuống đất khẩu súng vẫn còn sự ấm áp chuyển từ bàn tay lý h ánh và vương tử kiều vẫn đang cầm súng thì nghe thấy tiếng súng rơi quay đầu lại nhìn chỉ thấy bốn tên lính cùng bị chặt đứt tay bắt đầu kêu gào bốn cột máu phun ra b ắ n tung tóe trên mặt đất cô lý h ánh ngạc nhiên quay lại ngỡ ngàng hỏi toto không ngờ cô cứ thế phá vỡ tình thế căng thẳng hòa bình giữa hai bên sau tôi tô phóng một cột nước sượt qua mặt lý hoánh tơ máu vương tử kiều định ra tay thì một người trong đội diệp d ụ c tạo ra bức tường màu vàng bao vây vương tử k i ề u tôi không muốn làm to chuyện tôi tô che bụng tiến lên một bước chắn trước mặt mẹ tôi nhìn chằm chằm lý hoánh đang kinh hãi các cô có thể hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của tôi nhưng hôm nay chắc cũng biết giới hạn của tôi ở đâu rồi nhỉ vương tử kiều bị bao vây trong tường lửa bắt đầu liều mạng đấm đá cuối cùng bức tường bằng thẳng sáng bóng cũng lom xuống một vết tôi tô nhìn lướt qua rồi lại nhìn lý h o á n cô bước từng bước một về phía lý h o á n đôi mắt sáng rực phản chiếu hình dáng cô ta đúng như cô tính đấy một cao thủ dị năng hệ thủy như tôi lại rất nhát gan sợ phiền phức không làm được chuyện lớn càng không có tham vọng nhưng từ đầu đến cuối cô cũng biết rằng tôi sợ phiền phức chỉ vì tôi phải bảo vệ đứa con trong bụng mình ngày nào đó tôi phát hiện ra bảo vệ vô ích các người sẽ hiểu được rằng đối đầu với một dị năng giả cấp cao còn là một kẻ điên không còn muốn sống nữa sẽ là chuyện kinh khủng đến nhường nào mười năm tìm kiếm mười năm điên dại mười năm mưa máu gió canh tô, tô đạp lên xương thịt mỗi ngày trong mặt thế cô nổi danh là kẻ không muốn sống chỉ vì khu an toàn kia có manh mối liên quan đến tiểu ái cô tàn sát tất cả khu đó một khu còn lớn hơn khu của lã ấn hiện giờ đối với một kẻ điên đã hoàn toàn mất trí tính mạng người vô tội có gì đáng quan tâm đến kiếp này tiểu ái quay về bụng cô cuối cùng cô cũng tìm được tính người của mình câu nguyện nhớ đến những sinh mạng vô tội kia không muốn giết người thêm nữa nhưng với điều kiện tiên quyết là tiểu ái còn ở đây không phải lo sống chết khỏe mạnh vui vẻ nếu đến điều kiện duy nhất ấy còn không có tô tô sống làm người tốt có nghĩa lý gì cô là người hay m à còn phải xem phe lã ơn biết điều hay không rồi lý h oanh bước lùi dần về phía sau mặt trắng bệnh chán vã mồ hôi hột trời không hề nóng nhưng năng lượng nước của tô tô quần quận lao đến áp chế cô ta cô ta cảm thấy mình sắp chết chìm rồi lý h oanh cố dựa vào xe dịp khép mắt lấy hơi không dám nhìn thẳng vào tô tô tô tô tiến đến gần lý h oánh không để ý đến những tên lính đang ôm tay l a n lộn rên rỉ cũng như bốn chuyên viên nghiên cứu trên danh nghĩa đang sợ ngây người cô tự tay bóp cầm lý h oánh như nghiền nát nhỏ giọng hỏi lý oánh tôi biết cô trước giờ luôn thức thời không bằng cô nói thật đi là ấn định như thế nào ông ta ông ta định chờ cô sinh xong thì khống chế đứa bé tìm hãm cô và diệp dục à quả nhiên không ngoài dự tính của cô tô tô cờ ư i nhạt con người màu bạc nợ to năm ngón tay chửa xuống xiết cổ lý h o á n h được sớm muộn gì cũng phải đánh tôi hiến tế hai người c ắ t cô trước ba không cần chờ xem kế hoạch quan sát chim ưng của diệp dục có thành công hay không hôm nay có kẻ đã chia súng vào bụng tô tô cô điên lắm rồi chỉ cảm thấy không giết một hai mạng người không thể hạ hòa được vương tử kiều phải chết lý h o á n h cũng phải chết thả tôi ra xin cô ba lý h o á n h trợn mắt t h ở khó nhọc nhấn mạnh từng từ một trong lời cầu khẩn tôi sẽ không xâm phạm con bắt đầu nếu lời xin lỗi có tác dụng thì tiểu ái đã không mất tích đến mười năm đời này tô tô không muốn gây chuyện thật sự không muốn chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình chăm nom cha mẹ và con mình nhưng chính những kẻ này liên tục dồn ép cô khiến cô phải ra tay tàn sát không sao tàn sát thì tàn sát tôi h cô thuận tay lắm ba trong bức tường kim loại dường như vương tử kiều cũng ý thức được lý h o ánh đang gặp nguy hiểm nên mạnh tay phá tường hơn anh lính đặc trùng đứng ngoài cười hì hì như đang trêu con chuột khi vương tử kiều sắp phá được lại tăng thêm độ dạy cho bức tường gương mặt lý hoánh bắt đầu tím tái lại mắt trợn ngược lên sắp ngạt thở m à chết đằng xa hai con gà chống gà mái đang cục cục sung sướng chạy vào bãi trong túi đầu ăn bãi máu trên đất một tay tô tô xiết cổ lý hoánh một tay che bụng hai lắng nghe cô cảm thấy hai con gà cô bắt về không phải gà biến đến dị tại sao giờ tiếng kêu lại khắc lạc cô cúi xuống nhìn hai con gà ngậm con sâu trắng rất kỳ quái kích thước tương đương với j u n vừa néo r y ruổi chút l à vào bụng gà quan trọng là hình như tô tô thấy một chấm đỏ chấm đỏ trên thân trắng nhìn thật quen mắt cứ thế tô, tô quên băng đi thả lỏng tay xiết cổ lý hoánh thu hồi năng lượng thủy lại thản nhiên xoay người về phía hai con gà đang ăn để kiểm tra kỹ càng con gà cảm thấy tô tô nguy hiểm định chạy trốn theo bản năng chương hai trăm linh chín cô ta đi rồi lý hoánh ở sau tô tô không biết chết chưa cô ta trượt từ trên chiếc xe dịp quân dụng người mềm nhún ngồi xuống đất khuôn mặt cô ta đỏ tía giống như nhịn thở lâu rồi mới được lên bờ đột nhiên há miệng hít thở quay về đi cổ tay tìm bác sĩ giỏi một chút mà ghép lại còn nối được đấy tô, tô đi thẳng về phía trước lớn tiếng tiến khách cô bước đi vững vàng như phát hiện ra chuyện vô cùng to tát cô cảm thấy mấy con run trắng mà hai con gà biến dị đang ăn giống với giòi biến dị ở biệt thự trong góc khu mà cô phát hiện ra mấy tháng trước nếu bây giờ cô giết lý h u ánh và vương tử kiều để lại hai cái xác không có l ử a thiêu có đốt l ử a cũng không thành bụi được lại thành chuyện phiền phức lớn tô tô đi rất nhanh tiện tay tốn mẹ tô quay vào biệt thự nhóm lính đặc công đang vây quanh vương tử kiều nhìn thấy tô tô không định xử nó sao họ cũng thu lại t r ư ở n g của mình chỉ chờ vương tử kiều xuất hiện lý h u ánh liền dùng cả tay chân hấp tấp bỏ lên ôm chặt vương tử kiều định nào lên nhỏ giọng nói v ậ thôi đ ư n g chọc cô ta cô ta điên rồi lý h ánh đã nhìn thấy rồi mới vừa rồi cô ta đã nhìn thấy mặc dù rất khó giải thích nhưng chỉ trong chớp mắt lý h ánh đã hoàn toàn hiểu con người t ô t ô vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đó của t ô t ô chỉ để che đậy cho một con ác ma mất nhân tính giữ cho con ác ma đó không ra ngoài làm loạn đứa trẻ trong bụng cô còn khó nhằm hơn cả diệp dục diệp dục có điên cuồng có kiêu ngạo có phách l ố i đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng là bản tính của anh dù sao trong anh vẫn còn có tính người anh có thể không muốn giao nộp đồ không phối hợp với các bài kiểm tra ra vào khu an toàn nhưng trong đầu anh vẫn còn có quy tắc trật tự biết được là không nên liên lụy tới người vô tội nhưng tô tô không thế vì một đứa trẻ mà một kẻ điên như cô cũng miễn cưỡng đội lúc người quy tắc và trật tự của cô chỉ hình thành khi cô muốn điên ổn đừng tưởng cô tuân thủ quy tắc của khu an toàn hơn dịch vụ một khi cô đã không muốn tuân thủ thì tính mạng của những người xung quanh đối với cô mà nói chẳng là gì cả lý h oanh túm vương tử kiều lên xe cô ta lái xe đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại bây giờ cô ta nào còn tâm trạng quan tâm tới bốn chuyên viên nghiên cứu cùng với đám binh lính bước tay đang lăn lộn kêu t ê n dưới đất nữa lý oanh vô cùng hoáng hốt cau chặt mày đi thẳng ra khỏi biệt thự quả táo trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ không thể đi cùng con đường của lã ấ n mãi được từ trước tới giờ cô ta luôn là kẻ thức thời câu này t ô t ô nói không sai hôm nay sau khi nhận ra được bộ mặt thật của t ô t ô rồi lại tiết lộ kế hoạch của lã ấ n cho t ô t ô biết cô ta liền hiểu kế hoạch lã ấ n muốn khống chế đứa con của t ô t ô rồi khống chế t ô t ô và diệp dục chắc chắn không thể thực hiện được đương nhiên lý ánh sẽ không thể đi chung một đường với người chắc chắn sẽ thất bại vương tử kiểu bên cạnh cô ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khuôn mặt cương nghị lộ vẻ quan tâm hắn nhìn lý á n lái xe như điên trong lòng thầm đoán chỉ một chốc lát vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vì sao lý h u á n h lại sợ đến như thế lý h u á n h dừng xe trong một ngõ nhỏ ít người qua lại đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệnh đang lúc cô ta suy nghĩ bây giờ trong khu an toàn còn có nhóm dị năng giả nào có thể cho cô ta vào không thì bên cạnh đông có một chiếc khăn tay t r ù m lên mặt lý h u á n h quay đầu vương tử kiều cầm khăn tay đôi mắt tràn đầy tình cảm khó nói cẩn thận lau mặt cho cô ta dính máu lên rồi này để tôi lau cho cô lý o á n ngồi trên ghế lái nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt của vương tử kiều, cô ta mỉm cười, đưa tay ngón tay lạnh leo chạm vào ngón tay vương tử kiều đón lấy khăn tay của hắn trong giây phút nhìn vào mắt vương tử kiều trong lòng lý ánh đã nảy ra một chủ ý đi theo kẻ chắc chắn sẽ thất bại như lạ ấn không được rồi vương tử kiều là cánh tay đắc lực của lạ ấn hắn ta có thể điều động binh sĩ chỉnh đốn lại một chút cũng coi như là một tấm lá chắn mạnh mẽ chi bằng bây giờ có quan hệ tốt với vương tử kiều sau này bên lạ ấn không ổn thì cô ta sẽ kéo vương tử kiều thành lập đội khác nghĩ thế lý ánh cười với vương tử kiều nụ cười thêm phần ngọt ngào còn trong biệt thự quả táo bên này tô, tô kéo mẹ tô chạy vào biệt thự những người bên cạnh cũng lục tục giải tán chỉ còn lại những chuyên viên nghiên cứu và vài tên lính đứt tay đang kêu trên không biết phải làm thế nào mới tốt có chuyên viên nghiên cứu vội vàng lên xe định lái xe rời khỏi đây thế giới bên ngoài phòng nghiên cứu thật sự quá nguy hiểm những người nghiên cứu trói gà không chặt như họ sao có thể đơn độc đối mặt với sự cướp bóc và tàn độc thế này được vì thế hắn ta bỏ mặc những binh sĩ bị đứt tay l á i xe tắm cổ chạy ba chuyên viên nghiên cứu còn lại thấy thế cũng q u a y đầu lên xe chạy mất hút bốn tên binh sĩ còn lại đang lăn lộn dưới đất nhốn máu xuống đất thành một mảng chắc thế dai không nhìn được nữa bèn bảo y tá lương t i ể u kỳ và vài y tá khác xử lý cánh tay bị đứt cho chúng những ca phâu thuật ngoại khoa đơn giản chặt thế d i a i có thể làm ví dụ như khâu chỗ bị rách lại nhưng những thứ phức tạp hơn như nối cánh tay bị đứt lại thì cần tới các chuyên gia bác sĩ khoa trình hình bác sĩ chuyên khoa mạch máu bác sĩ khoa thần kinh cùng phối hợp làm mình cô làm không ổn lắm nhưng giờ đã là thời thế nào rồi y tá bác sĩ còn sống đã khó tìm lấy đâu ra bác sĩ chuyên khoa có thể nối tay bị đứt chứ cô chỉ đành tạm thời mài giao chiến đấu rõ ràng chỉ là một bác sĩ khoa sản dợ lại phải kiêm nhiệm bác sĩ tất cả các khoa cô cao mày giúp người ta nối cánh tay đã đứt rời v ạ c máu dưới đất sáng loáng dưới ánh nắng mùi máu tanh n ồ n g nặc chẳng bao lâu sau dưới đất đã đầy những con giỏi màu trắng nhìn giống run trong biệt thự tô tô tú mẹ tô vội vàng dặn dò mẹ mau thu dọn đồ đạc đồ gì có thể mang theo thì mang không mang được thì để lại lũ giỏi sắp tấn công rồi vốn dĩ sáng nay mẹ tô phải theo anh bị ra ngoài nhưng bà nhớ ra còn đồ chưa dọn xong trong biệt thự tô tô cũng cảm thấy thôn bát phương không thực sự an toàn lắm nên tính để mẹ tô ở lại khu an toàn vài hôm nhưng vừa rồi mặc dù cô có hơi hoa mắt nhìn thấy con g u n mà hai con gà biến dị ngậm nhìn rất quen mắt nghĩ một chút liền nhớ đến lũ giỏi biến dị sau mạ thế t kia lũ giỏi đó quá kinh khủng thế mà lại chưa bị diệp dục diện tật ốc còn có thể phát triển thành to như vậy động vật biến dị có một đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chúng rất nhiều nhiều khiến da đầu tê dại nhiều tới mức khiến người khác phát đ i ê n chúng công kích con người có phân cấp bậc những con da đầu là những con cấp thấp sau khi động vật biến dị cấp thấp tiêu hao kha khá rồi thì những con cấp cao mới thong thả xuất hiện sau chương hai trăm m ư ơ i tất cả đều hướng về chỗ cô hai con gà nhà tô tô là trường hợp đặc biệt có lẽ hai con gà này không có hứng thú với chuyện đó lắm cũng có thể con gà trống từng bị thiến hai con không sinh sản được thì không thể đẻ nhiều r ồ i bọ thì khác chúng nó đã to thế này chứng tỏ đằng sau còn có con cầm đầu to hơn cái đầu cũng lớn hơn bây giờ tô tô còn chưa đi thì đợi đến lúc nào hôm nay cô đã ra o à i trước vương tử kiều và l ý hoánh chỉ sợ từ nay về sau thời gian trong khu an toàn không được nhiều không phải cô nhẹ dạ mà bỏ qua cho l ý hoánh chỉ là diệp dục không c o i ở đây giết l ý hoánh và vương tử kiều xong lại có hai cái xác không xử lý được thêm hai cái xác là thêm thức ăn cho dòi bọ dòi bọ chui vào xác ở đây cũng là hướng về đất của cô cả đấy vì thế tốt nhất hôm nay phải đưa mẹ tô đi thật nhanh dù thời gian này thôn bát phương không được như khu an toàn nhưng tốt xấu gì cũng không bị lã ấn và đám dòi bọ uy hiếp căn dặn mẹ tô xong tô tô xoay người ôm bụng ra ngoài hai con gà đã quay lại từ xa đúng là chúng nó mổ máu trên mặt đất nhưng bất ngờ cái là trong vũng máu đám dòi bọ lớn nhỏ nhung nhúc n ọ n g ngoại trắng hồng hồng trắng thật là tất cả đều hướng về phía chúng ta ba tô, tô lùi về sau một bước nhìn sang hai bên một đám giỏi trắng đang lúc lúc bỏ từ ngoài tường rào vào tựa như ngửi thấy mùi máu tươi lên mới đến có những con có đầu to như con rắn thân bằng cánh tay trẻ con hoàn toàn không thỏa mãn với đám máu loãng trên mặt đất bắt đầu bỏ về phía hai con gà nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh tô tô vung tay vài lưới băng mỏng trượt xuống cắt những con giỏi to kia thành vài đoạn chỉ trong nháy mắt con giỏi vừa bị cắt vụn đã bị đám giỏi bỏ nhỏ bao vây ăn sạch hai con gà cuối cùng cũng nhận ra mình không địch được chúng ăn no căng cũng không thể ăn được nhiều g i i như vậy nên chúng vũ cánh phành phạch tìm chỗ trốn bên trong tường rào nhà họ tô những lùn cây biến dị bắt đầu vươn ra các gai nhọn chết chóc nhìn từ xa như những con nhím xanh biếc chúng chỉ đang chờ đám giỏi bọ lao tới trở thành thức ăn cho chúng ôi mẹ ơi có chuyện gì xảy ra thế này nghe đ ộ n g tĩnh lính n g c t trùng tay chân của anh bỉ và các dị năng giả đang dưỡng thương đều chạy từ biệt thự của họ ra tô tô phất tay lớp băng trắng xóa lan ra từ dưới chân cô tiếng băng vang lên ken két đám giỏi bọ bị đông cứng khiến người ta cảm thấy ngoài hai con gà suýt chết kia thì khoảnh sân này hoàn toàn không có sinh vật sống tô tô nhìn ra ngoài thấy đám g i i bọ biến dị vẫn đang bỏ đến cô nhúm mày nói với mọi người thu xếp một chút khu biệt thự quả táo có giỏi biến dị tôi thấy là biến dị giai đoạn đầu và biến dị phổ thông thôi vâng trước tiên những lính đặc trùng diệp dục để lại đạp lên lớp băng chủ động chạy về phía những con giỏi biến dị những con giỏi to như j u n cũng là loại ấu trùng biến dị giai đoạn đầu không có tinh hạch trong cơ thể còn những con biến dị to bằng cánh tay trẻ con là loại biến dị phổ thông nhìn tinh t ẩ m hơn nhưng tô tô vẫn cầm đao băng chém xuống lấy viên tinh hạch to bằng hạt lựu trong đầu chúng tôi đoán không sai là biến dị phổ thông tô tô vân vệ tinh hạch trong tay dùng nước rửa qua rồi nói với người của anh bỉ những con nhỏ không có tinh h ạ c h trong đầu các anh đào mấy con trong băng ra đút cho l ũ kia tô tô xoay người chia băng đao vào những gai nhọn lướt một vòng tường rào nhà họ tô những cái cây lớn lên trên tường thành biến thành lùm cây biến dị to thật trùng hợp cô phát hiện ra lùm cây biến dị ở nơi c ó dòi bọ những cái cây này sung sức tràn trề tựa như đã chờ ngày này lâu lắm rồi trên đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc có một loài vươn lên khắc có loài bị diệt vong một loại ra đời thì loại tương khắc với nó cũng sẽ ra đời chuyện như vậy rất phổ biến ở mặt thế do bị xuất hiện dị năng giả cũng xuất hiện d i biến dị xuất hiện ngay tại nơi chúng tồn tại những cây gai nhọn xuất hiện cũng không có gì l ạ đám dù côn trố anh bị đã luyện được đao pháp cao cấp trong giai đoạn lấy tinh hạch khỏi đầu dòm bi lấy tinh hạch sao cho nhanh và tiết kiệm thời gian tác động lên cái đầu dòm bi kia sao cho đẹp đẽ và nhẹ nhàng giảm thiểu sự kinh sợ họ đã nghiên cứu xong xuôi vì thế việc đào giỏi cỡ run trong đám băng không phải việc khó với họ mỗi tên côn đồ đều buộc một túi công cụ trên lưng họ lấy ra một cây bữa gó nước mặt băng sau đó dùng sẻn kim loại đặc chế để xúc d ò i trong băng lên đám dù côn mức mấy con d ò i chết rét lên lùn cây trên tường gai nhọn của lùn cây càng vươn dài hơn xuyên qua lớp băng điên cuồng hấp thu máu thịt của đám d ò i trong chốc lát đám d ò i chỉ còn lại lớp vỏ trong băng đ ộ n g trên gai nhọn tô tô nhìn quá trình săn trùng của lùn cây biến dị lạnh lùng bỏ vào trong biệt thự nhà họ tô cô vừa vào mẹ tô vội vàng đi ra nói với con gái tô tô tầng hầm còn rất nhiều bình gas mang đi bằng cách nào đây không mang được cũng không sao có gas không phải chuyện quan trọng lắm mẹ cứ ở yên trong biệt thự đừng đi đâu để con xem xét tình hình đã tô tô ngồi ở cửa đổi đôi g i à y thể thao ra ngoài cửa chính mẹ tô sau lưng sốt ruột dậm chân quát tô tô đ ừ n g đi lúc này đợi trên tầng hai mẹ thấy bên ngoài rất nhiều côn trùng con chờ trong biệt thự đợi diệp dục về cứu đi chương hai trăm mười một người và giỏi mẹ tô tô dừng bước cô đứng ngoài cửa đằng sau cái cổ trắng non của cô là một tầng xương trắng tô tô quay đầu nhìn mẹ mình như sắc khóc nói như khai báo mẹ đợi ở nhà ở đây rất an toàn diệp dục sẽ qua cứu mẹ cô không thể ngồi chờ người khác đến cứu diệp dục nhất định sẽ cứu cô nhưng người không tự cứu mình từ đầu chỉ chờ người khác cứu thì không phù hợp với quy tắc sinh tồn trong m ặ t thế hơn nữa bây giờ chưa phải lúc liều mạng chỉ là mấy con giỏi mà thôi số lượng cũng khá nhiều đó nhưng đến mức khiến cô thấy khổ cực thì chút trình độ này còn xa mới đủ tô tô thấy tô tô ư ỡ n bụng ra đến tận cửa sắt ngoài hàng rào mẹ tô sốt ruột chạy theo vừa mở cửa biệt thự bà chợt nhớ đến lời cha tô rằng bây giờ hai ông bà chỉ làm vướng chân tô tô mà thôi cứ nghe theo lời cô sắp xếp để cho cô thoải mái hành động vì thế mẹ tô đành quay về lo lắng đợi con gái quay lại. Toto vỡn bụng ra ngoài, thấy những tên du côn đang cần mẫn đào d ò i trong băng, cô liền đi một vòng quanh tường rào của cha mình. Toto phát hiện ra dù trên những cành gai của lùn cây kia không có d ò i nhưng chúng vẫn phát triển rất tươi tốt hơn hẳn cây dưới tường rào. cái này có vẻ không ổn. trước đây, khi Toto mang lùn cây cấy ghép về, trồng nó phía dưới thì đáng lý ra cái cây đó phải phát triển tươi tốt hơn chứ. Toto nghĩ, tay siết chặt trong không trung, một chiếc sẻng băng xuất hiện. cô tụ băng xuống bên cạnh người, một người nước trong suốt xuất hiện, nhận sẻng băng bắt đầu đào dưới chân đáp án nhanh chóng xuất hiện. chẳng biết từ bao giờ mà khoảng nửa thước dưới lớp đất ở đây những cái dê chẳng trịn của lùn cây kia còn dính chặt sắc những con ròi đã bị hút cạn máu thịt sắc đen sắc trắng lẫn l ộ t dần phân hủy thành đất tự nhiên nhưng đây không phải điều làm tô tô ngạc nhiên quan trọng là không biết từ bao giờ ròi bọ trong khu biệt thự quả táo lại nhiều như vậy không biết lùn cây quanh nhà cô đã hút bao nhiêu g ò i mới phát triển được như vậy cô đã bị cảm giác gáp lực từ lâu nay nhìn thấy sắc những con ròi này tô tô cảm thấy yên tâm hơn dù có nguy hiểm đến đâu cô tìm được nguyên nhân mình lo lắng là được tô ăn lỏng bắt đầu phán đoán tình hình rồi nhanh chóng đi về tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh nói với y tá lương t i ể u kỳ đang lo lắng phạm vi trong hàng rào rất an toàn ra ngoài chắc chắn phải chết nhớ kỹ lời tôi nhé không ai phải ra ngoài mạo hiểm không có chuyện gì thì tập trung đám trẻ còn lại diệp dục về là chúng ta rút nhưng nhưng bác sĩ c h ặ t vẫn đang cứu bốn tên lính bị chặt tay lương t i ể u kỳ lung túng không biết mình nói lời này trước tô Tô là đúng hay sai dù sao tô Tô chính là người chặt tay chúng tô tô cắt tay chặt thế dai lại cứu họ hình như hơi có cảm giác phản bội tô tô ai ngờ tô, tô lại thản nhiên gật đầu rất thấu tình đạt lý cứ làm đi bọn họ chỉ chọn sai phe bản thân chưa làm chuyện gì to tát sau khi cứu thì áp giải họ lên xe đưa đi bảo anh bị dẫn họ đến giúp cha tôi sửa tường rào hai phe tranh đấu những người lính không c h í n h kiến trở thành vật hy sinh chắc thế dai phải cứu thì cứu nhưng sau khi cứu tô tô không định đưa họ về chỗ cũ giờ thôn bát phương thiếu lao động tiện thể đưa họ đến chỗ cha tô i lao động tay chân sau khi trao đổi với lương tiểu kỳ tô tô đạp mảnh đất đầy mảng băng ra ngoài bờ tường lúc này những người diệp dục để lại cùng vài dị năng giả dưỡng thương tại khu biệt thự đều đã ra ngoài ngoài tiếng dị năng đằng xa tô tô còn nghe được â m thanh cầu cứu có lẽ là đám người bên tạ thanh diễn đang kê u tô tô thử nhìn sang nhưng không thấy có người chạy về phía mình hẳn là mấy kẻ đó vừa chạy ra cửa phòng đã bị đám giỏi trong vùi những con vật biến dị này có tốc độ ăn người nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi cách đó không xa những dị năng giả bị thương dường như chưa bao giờ thấy giỏi lớn như vậy càng không ngờ chúng có rất nhiều ở gần như mọi nơi thỉnh thoảng còn nhảy ra từ trong bùn mỗi người trong bọn họ đều tỏ ra hết sức lạ lẫm t ô Tô nhìn chỉ cảm thấy họ chẳng phát huy được uy lực của dị năng giả còn mấy lần suýt bị giỏi tấn công ăn thịt nếu không phải diệp dục giữ lại vài dị năng giả để cứu viện thì họ cũng chẳng còn nổi một mạng người t ô Tô đứng ngoài tường rào tại chỗ xoay vòng cô nhận ra cha mình đã sửa lại tường để lại một lỗ hổng chỗ dao này trước vốn có ba con đường là nơi duy nhất không có lùm cây biến dị tầng tầng lớp lớp giỏi trắng lấp đầy con đường nhỏ bên b ồ n hoa ngạo nghệ muốn xông vào người của diệp dục và các dị năng giả bị thương chia nhau ra đứng trên ba con đường này để chặn giỏi lại người và giỏi ràng co m ấ y chiếc xe tải quân dụng nhanh chóng xuất hiện trên tuyến đường chính xuyên suốt khu biệt thự trên đó còn có quân lính với đầy đủ súng có lẽ con chim ưng nhìn thấy sóng giỏi hoặc la ấn nghe vương tử kiểu báo tin tô tô làm lính bị thương nên đến lấy lại danh dự hắn phái bốn chiếc xe quân dụng phổ thông đến là có ý gì bốn chiếc xe tải quân dụng dừng lại ở đằng xa dường như họ cũng chú ý tới giỏi biến dị trong khu biệt thự quả táo điều không ngờ là người trên xe tải vừa hô lùi lại xe chưa kịp lùi thì đã bị đám g i i biến dị bao vây xung quanh chiếc xe trở thành ốc đảo giữa biển g i i biến dị đám g i i biến dị này nhiều đến mức nào tầng tầng lớp lớp tựa như chúng không thể ở trong đất nữa đói lắm rồi vừa ăn đồng loại của mình vừa c u ầ n c u ộ n hướng về xe tải từ từ đùn lên kín nửa chiếc lốp xe chương hai trăm mười hai tam tức quân lính của lạ ấn có một phần là người thường không phải dị n ă n giả g khi thấy g ò i biến dị trắng có kích thước tương đương con run thì họ chỉ muốn chui vào xe thật nhanh họ bắt đầu nhao nhao giơ súng bắn tiếng súng vang lên đi đủng đám g ò i bọ đột nhiên n ô lên như một cánh tay trẻ con lũ g ò i biến dị phổ thông nhanh nhẹn như con rắn nhỏ trườn lên khoang điều khiển chỗ hai anh lính đang ngồi một tên đối diện chúng trơ mắt nhìn chúng chui vào trong cửa sổ ngoắc cái miệng đỏ lòm cắn vào mắt mình lắc lư chui vào trong hốc mắt hai ba giây sau đầu hắn nứt ra đám giỏi bỏ chen chúc đ u n g nhúc không ngừng sinh sôi cuối cùng cái đầu vỡ tung đám giỏi to lớn trắng nhận chui xuống cái cổ toa hoác chỉ trong nháy mắt người này đã bị chúng ăn sạch người lính bên cạnh còn chưa biết phải làm sao đã bị đám giỏi nhỏ như hạt gạo bỏ lên người hắn ta phủi đám giỏi trên người xuống mở cửa xe định chạy thì đã bị mấy con chui vào trong r a hắn ta hét lên ngã xuống dần chìm n g h m trong đại dương giỏi trắng toto nhìn thấy tất cả c u ngẩm đầu nhìn trời giờ đã về chiều diệp dục vẫn chưa về có phải việc tìm thuốc không thuận lợi không chỗ anh bỉ như thế nào không biết anh bỉ có đưa cha cô đến thôn bắt phương an toàn không tô tô thở dài túi đầu chỉ cảm thấy rằng trong mặt thế làm gì cũng không ổn đưa cha mẹ rời khỏi biệt thự quả táo nguy hiểm để cha mẹ ở lại nơi này cũng nguy hiểm lên trời xuống đất đều chẳng có cửa biết sống thế nào đây tô tô suy nghĩ nhanh chóng không hề giận dữ cô nâng hai tay lên lạnh lùng vung t r ư ở n g ánh sáng bạc phóng từ tay xuống đất lớp băng màu trắng bắt đầu lan từ hai chân cô ra bốn phương tám hướng chiếc xe tải quân dụng đầy giỏi nhanh chóng bị đông lạnh mặt đường bùn hoa rừng cây tất cả đều đóng băng cả một khu vực nhanh chóng chìm trong màn băng trăng xóa nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài người đang ăn mặc phong p h a n h bất chợt thấy rét run phần lớn mặt đất đã bị tô tô đóng băng mấy con giỏi sót lại cũng bị mấy anh lính dị năng giả và những dị năng giả bị thương giải quyết nốt những tên lính đến chẳng rõ mục đích trong thùng xe được cứu thoát trong c ă n g tấc họ vừa thở phào thì chợt thấy mấy con bọ lại dục dịch nhìn từ xa đám giỏi ùn đùn kéo đến thành một hàng từ dưới băng đâm lên may mà tô, tô kịp lùi lại một bước tuy dị năng của cô đã mạnh trở lại nhưng chỉ đạt đến cấp ba không thể làm đóng băng cả khu an toàn đám d ò i này chỉ cần có máu là sinh sản nhanh chóng kinh hồn dựa theo kinh nghiệm của toto chỉ e rằng chúng đã xuất hiện trong khắp khu an toàn lẽ nào lã ấn kiếp này không bao giờ xây dựng được căn cứ khu an toàn này kết thúc ở đây cô đang nghĩ ngợi thì đám lính kia lăn từ trên xe xuống chạy vội về phía toto cô nhữ mày túm lấy một tên lạnh lùng nói chạy cái gì mà chạy nhanh nghĩ cách báo lã ấn cảnh báo cho tổ chức mấy người lùi lại đi toto tính rằng g ò i trong khu biệt thự quả táo còn rất nhiều cô đã từng gặp động vật biến dị tấn công ổ ạt nên không thấy bối rối theo kinh nghiệm bản thân đây không phải là hiện tượng cá biệt theo khu vực tại khu biệt thự quả táo lúc này người cầm quyền cần phải ngăn cản những kẻ tay không tất sắt may mắn sống sót mới đúng vừa dứt lời tiếng chim ưng dĩ lên tô tô b u ô n g tay tên kia xì một tiếng khỏi đi la ân biết rồi cô đã quên rằng con diều hâu của la ân có thể nhìn thấy chắc chắn hắn đã biết nhưng vẫn p h ả i bốn xe chở binh lính người thường đến những người này sao có thể giải quyết giỏi biến dị hoặc là do chuyện vương tử kiều và lý h ánh nên chưa nắm được điều đã biết hiện giờ đám lính trên bốn xe đều chạy ra sau lưng t ô t ô cô cũng đành chịu vì họ chỉ là người thường khi phải đối mặt với đám giỏi bọ biến dị sinh sản nhanh chóng này thì cũng bó tay chịu c h ó i ép họ tiến lên nổ súng chỉ biến họ thành thức ăn cho chúng cô chỉ có thể kết hợp với các bộ đội đặc công dị năng và n a m dị năng giả bị thương canh chừng ngã ba này coi cảnh báo trên không k hề ô n g h kê ơ t ô t ô sử dụng dị năng hồi lâu cũng hiểu được ý đồ của lạ ấn hắn đang muốn làm cô kiệt sực lợi dụng cô đối phó với đám giỏi bọ này dựa vào hoàn cảnh hiện tại có lẽ tất cả bọn chúng đang hùn đùn kéo về phía cô không hề lan ra ngoài khu biệt thự quả táo vì sao thế là bởi vì khu biệt thự này là xào huyệt của chúng chúng đã chén sạch rán chuột dưới mặt đất nên thức ăn cạn kiệt đành phải bỏ ra ngoài dù nói thế nào thì khi đối phó với những con giỏi biến dị này các dị năng giả và cô vẫn đối phó được thậm chí giữ vững được vài ngày có điều băng đóng chồng chất nhưng lạ ấn hoàn toàn không phái đội cứu việt đến thật khiến người ta căm tức từ đằng xa những dị năng giả kẻ đứng kẻ ngồi trong một tòa nhà trong đó có một người đang cầm ống nhòm hướng về phía khu biệt thự quả táo anh ta quay đầu nói với tạ hào thế đang chắp tay đứng sau giơ ngón tay cái đội trưởng bọn họ chủ được dị năng của t ô t ô đã biến dị lần hai trở thành dị năng băng chương hai trăm m t mươi ba toto xảy ra chuyện rồi vốn tạ hào thế đang đi tới đi lui nghe từ thiếu phong nói vậy liền dừng bước khuôn mặt lạnh lùng gật đầu anh sớm phải biết t ô t ô sẽ không bị giỏi biến dị đánh bại bây giờ được từ thiếu phong xác nhận liền yên tâm lại hỏi nhìn bên khu an toàn xem diệp dục đã đi ra chưa anh ta vừa tiến vào phòng tuyến của khu an toàn ít nhất phải hai giờ mới có thể đi ra ngoài từ thiếu phong lắc đầu mắt nhìn ống nhòm v i vọng r ờ i ống kính về hướng tây vừa vặn nhìn thấy diệp dục vẻ mặt đen xì đang khoanh tay mang theo mấy người đ ặ c công dị năng đứng ở trong phòng tuyến chờ hai giờ quan sát trôi qua vì vậy từ thiếu phong cười nói đội t r ư ở n g tôi thấy tô tô hoàn toàn có thể cầm cự được hai tiếng nếu diệp dục không đến kịp thì chúng ta mang người chạy vào khu biệt thự quả táo cũng được chú quyên lệnh la ấn vừa ban rồi sao chữ an toàn từ sau lưng từ thiếu phong đi ra dựa vào bên cửa số mặt u ám nhìn về phía khu biệt thự quả táo đội tiên phong dị năng và binh lính không ai được phép nhúng tay vào chuyện của biệt thự quả táo chúng ta có thể xông vào cứu người nhưng sẽ bị lộ sau này muốn chơi lại la Lạ ấn sẽ không đơn giản nữa cách làm của la ấn lần này quả thật khiến người ta càng ngày càng thấy t r ứ n g mắt từ việc phát hiện giỏi biến dị đến việc đội của t ô t ô giết giỏi biến dị lâu như vậy mà la ấn không ra bất cứ một mệnh lệnh cứu giúp nào vốn la ấn phái bốn xe tải chở binh sĩ sang để lấy lại danh dự sau chuyện vương tử kiều và lý bánh suýt bị t ô t ô giết nhưng họ chưa về đã gặp phải b i ể n giỏi tấn công nên la ấn quyết định b u ô n g tay làm như không thấy để t ô t ô mất sức còn không bật còi báo động để diệp dục đang ở phòng tuyến của khu an toàn không phát hiện ra hắn đang đánh cuộc rằng trong hai tiếng diệp dục bị quan sát tôi tô sẽ kiệt sức vì chiến đấu với giỏi biến dị đến lúc ấy lạ ấ n phái người giả vờ cứu viện tiện thể bắt luôn tô tô và đứa bé trong bụng giả sử hai giờ trôi qua tô tô vẫn còn trụ được thì hắn có được lao động c ô n g công miễn phí diệt trừ thảm họa giỏi biến dị trong khu an toàn hộ hắn cho dù diệp g ụ c ra khỏi phòng tuyến cũng không sao lạ ấn lại có thêm một lao động không công diệt trừ giỏi biến dị mà thôi người của hắn chắc chắn sẽ không phái người tới cứu lạ ấ n chưa từng nghĩ chuyện giỏi biến dị sẽ ra khỏi biệt thự quả táo ả từ thiếu phong cờ khẩy có phần không n g bụng dạ hẹp hỏi của lạ ấn nhưng sẽ nhanh thôi chỉ cần mua chuộc được ba trăm dị năng giả trong đội tiên phong dị năng bọn họ không nghe lệnh của lã ấ n nữa đến lúc đó họ dẫn ba trăm dị năng giả kia đi xây một khu nuôi đối diện khu của lã ấ n xem lã ấ n có tức chết không trước cho người đi thăm dò xem người nhà những dị năng giả kia bị sở hiên giấu ở đâu thăm dò đến đâu rồi những lời này do tạ hào thế nói anh không đi đi lại lại nữa ngồi vắt chân ở ghế s o f a trong phòng ngón tay thon dài trống lên c h á n hỏi trương an toàn đứng ở bên cửa sổ trương an toàn đen mặt lắc đầu miệng sở hiên rất kín không hở ra tí nào nhưng nghe ngóng từ người bên cạnh thì cũng có chút tin tức như con tin ở đâu đưa đi đâu nghe đâu còn có bốn phụ nữ có thai người làm việc lớn như chúng ta chả lẽ còn mang theo phụ nữ có thai người già và trẻ con sao đưa đến chỗ tô tô thôi từ thiếu phong vẫn đang quan sát biệt thự quả táo qua ống nhỏm thì thấy bên trong tường rào có mấy người y tá cùng một nam một nữ đang ôm mấy đứa bé từ tòa nhà này sang tòa nhà khác anh gửi chỗ t ô tô cái gì cũng có còn có đội diệp dục làm bảo vệ dị năng cao cấp là thánh địa an dưỡng chúng ta cứ chuyển lần lượn con tin sang chỗ ô tô, tô. khu biệt thự quả táo thu hút sự chú ý quá trương an toàn lắc đầu bác bỏ đề xuất của t ử thiếu phong tạ hào thế ngồi trên ghế s o f a ung dung cười chú không phát hiện ra gần đây bọn họ đang chuyển đồ ra ngoài ạ mười tám dị năm giả mười chín tên du côn một ông chùm xã hội đen ba bác sĩ năm y tá thế mà chỉ có năm dị năm giả năm du côn hai bác sĩ bốn y tá ở lại b i ệ t thự, quan trọng nhất là mẹ tô tô ở lại nhưng cha cô ấy thì không bọn họ đi ra ngoài hơn một nửa trương an toàn bừng tỉnh gật đầu đột nhiên lại nói cha tô giỏi xây tường rào nhỉ hẳn họ đưa ông ấy ra ngoài xây tường rồi vậy thì tốt rồi bọn họ đang lo không biết nên đưa người nhà ba trăm dị năng giả kia đi đâu sau khi cứu tô tô lại có chỗ trú ẩn bên ngoài thuận tiện cho bọn họ thả người có điều chỗ mới của tô tô ở đâu đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong à, trái lại với nhóm người này một người đặc công vũ trang đầy đủ nằm trên một nóc nhà khác bên ngoài khu an toàn trước mặt cũng đang chỉnh ống nhóm viễn vọng có điều ống nhóm viễn vọng của họ còn tốt hơn so với bên tạ hào thế hình như có thể tùy tiện tháo rỡ thành mấy cái linh kiện bỏ túi mang đi anh ta đang phụ trách nhìn chằm chằm con ư n g kêu cặc cặc trên bầu trời của khu an toàn đột nhiên kêu với ba người đang nằm trong lều hành quân ở sau lưng này con đường kia hôm nay có chút không bình thường sao thế xảy ra chuyện gì mẹ kiếp nhìn chằm chằm mấy ngày con đường kia cuối cùng cũng m ệ t m ỏ i bay về tổ rồi ba người vốn đã nằm trong lều chuẩn bị nghỉ ngơi lập tức bật dậy đi ra tiến đến ống nhòm viễn vọng một trong ba người vừa nhìn liền vô đùi quả thật không bình thường nó một mực bay tới bay lui trên biệt thự quả táo để làm gì xảy ra chuyện xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn rồi một người bên cạnh hô to mau mau báo cho diệp chân trước toto xảy ra chuyện rồi Tôi t lập ứ chương báo bộ đám. hai lập trăm c o mười bốn chăn lên m tít tít tít tạm máy thời ngừng chiến cùng lúc đó ngoài khu biệt thự quả táo vương tử kiểu và lý hoánh đang ngồi trong xe hết sức cố ám nhìn cổng biệt thự một lúc sau một tên lính quèn chạy tới đứng cạnh cửa sổ bên lý hoánh túi chào với cô ta vương tử kiêu hạ kính bên ghế lái hạ giọng nói trong khu biệt thự quả táo có rất nhiều giỏi biến dị mấy người bên tạ thanh diễn mạnh ai nấy chạy không chạy được thì phải chịu không chạy được thì phải chịu trở thành thức ăn của đám giỏi biến dị tốc độ ăn con người của giỏi biến dị quá nhanh ăn xong nhóm người này lại tiến lên chọn mục tiêu tiếp theo tất cả đều hướng về phía tô tô vì hơi người sống bên tô tô gần nhất mà bên đó cũng tích lũy nhiều xác giỏi nhất nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra rằng bỏ ra khỏi khu biệt thự này có thức ăn dễ dàng hơn nhỉ diệp dục vẫn đang đợi ở phòng tuyến phía bắc vương tử kiều nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tên lính kia nhữ mày lý ánh cười lửa của diệp dục chính ra lại tốt thiêu hết sắc đám giỏi ấy thì không còn thức ăn cho chúng nữa đến khi đó số lượng giỏi phải rết sẽ ít đi tuy trong số người ở lại cùng tô tô cũng có dị năng giả hệ hỏa nhưng họ không mạnh được như diệp dục không phóng được nhiều lửa như thế nên tốc độ đốt sẽ chậm hơn tốc độ sinh sản với diện tích giỏi biến dị lớn như vậy chỉ có dị năng giả hệ hỏa tương đương diệp dục mới giải quyết được vấn đề đáng tiếc là sĩ quan chỉ huy không nghĩ đến vấn đề này họ chưa kinh ngạc vì tô, tô đã biến dị lần hai thành dị năng giả hệ băng ngay với tình hình hiện tại dù tô tô có thể biến đám g ò i mới biến dị và g ò i biến dị phổ thông thành đá lạnh nhưng tầng băng tích tụ trong khu biệt thự quả táo đã chất cao lắm rồi dòi bỏ ăn dòi bỏ chúng cứ truyền về phía tô tô vừa tự ăn đồng loại vừa sinh sôi không biết bao nhiêu dòi bỏ mới nở ra nói chung cứ có thức ăn là chúng sinh sản nhanh như c h à o chớp không hề ngừng nghỉ sớm muộn gì chúng cũng bỏ ra khỏi khu biệt thự quả táo đáng tiếc là trong khoảnh khắc nguy cấp như vậy là ấn chỉ nhất nhất muốn tô, tô kiệt quệ bắt mọi người ngoài khu biệt thự án binh bất động không hề để ý đến toàn cảnh hắn không tính rằng khi tô, tô hết sức đám giỏi này chui ra ngoài sẽ tác động tiêu cực đến khu an toàn thế nào không thể không nói sĩ quan chỉ huy của chúng ta có phần hơi ích kỷ lý oánh ngồi đó vẫn đỏ đưa với vương tử kiều vương tử kiều là người khác l ạ ấn tuy cứng rắn nhưng vẫn còn thương người lý oánh chỉ cần chọc gậy bánh xe một chút là dễ dàng khiến vương tử kiều sinh lòng khác với l ạ ấn cách đó không xa sở hiên đứng trên đường cái nhìn cánh cổng khu biệt thự quả táo không một bóng người sau lưng hắn là đồn công an sau mặt thế nơi này trở thành sở chi huy của khu an toàn người tới người lui sợ hiên túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay p h ấ thật ra dựa vào thực lực của toto hôm nay tuy cô đã mang thai năm tháng nhưng vẫn có thể trụ được ba ngày ba đêm có điều chắc cô cũng tính mình không thủ được bao lâu mà đám người trong khu an toàn chờ mãi không thấy diệp dục thì bắt đầu sốt ruột thời gian cứ như vậy trôi qua từng khoảnh khắc rằng c ô đánh cuộc trong khu biệt thự quả táo lính n gặp công dị năng và các dị năng giả bị thương cố giữ được chừng một giờ cuối cùng tầng tầng lớp lớp giỏi bị biển lửa của diệp dục ép phải ngừng chiến mọi thế lực đang quan sát như tạ hào thế lý u ánh và vương tử tiểu sở hiên đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ rất sợ tô tô không giữ chân được đám giỏi này khiến chúng bỏ ra ngoài may mà diệp dục đã đến đốt chúng sạch sẽ tối qua diệp dục dẫn đàn em ra ngoài khu an toàn tìm thuốc cả đêm thuốc anh tìm cho tô tô không chỉ cần đúng loại mà phải còn hạn sử dụng nên anh bỏ rất nhiều công sức khi tìm kiếm đọc hướng dẫn trên hộp rất kỹ càng mất không biết bao nhiêu thời gian vì thế đến tận giữa trưa diệp dục mới dẫn người quay lại anh em ở thôn b á t phương đánh đ i ệ n tới nói rằng lúc sáng anh bị đã dẫn cha tô đến nơi thế là trước khi về khu an toàn gặp tô tô và đưa thuốc anh phải chạy đến chỗ mới xem một chút việc bị giữ trong phòng tuyến hai tiếng khiến diệp dục lo sốt vó anh đang nghĩ không biết nên bất chấp chạy vào khu an toàn không thì đã có mấy người chạy về nói mấy câu với lính canh phòng tuyến thế là anh được thả diệp dục nhìn đồng hồ trên tay lúc này anh mới đọc được mấy dòng mã dối loạn đại khái là khu biệt thự quả táo xảy ra chuyện diệp dục vội vàng dẫn anh em chạy như bay về nhà vừa lúc thấy đám giỏi bỏ ủ n ủ n kéo đến phía cổng chính nhưng đám giỏi hướng về phía tường băng còn nhiều hơn vì lớp băng khá mỏng dễ dàng bị đục thủng để chúng ăn chỗ giỏi đã chết lạnh diệp dục hốt hoảng cảm thấy phẫn nộ con đường chiếc ô tô của đội anh đi qua ngập tràn trong biệt lửa chỉ chốc lát sau anh tiến về phía toto người cháy rực như thần lửa chương hai t r ư ờ i lăm chúng ta rời khỏi đây thôi toto mặc một chiếc áo b ú t bê màu xanh nhạt bởi vì đứng lâu nên eo không chịu nổi áp lực đùi và xương trậu đau khiến cô khó chịu cô liền ngồi ở một tảng băng làm thành thế vốn định tỏ ra vô cùng thoải mái ngẩng đầu nhìn diệp d ụ c nhưng đ ỗ n g cảm thấy khó thở nên thở dốc c ư ờ i như nếu với diệp d ụ c anh trở lại rồi đứa bé ở trong bụng lớn lên khiến lục phủ ngũ t ạ n g của người mẹ bị dịch chuyển vì vậy toto đứng bị đau thắt lưng ngồi thì lại không thở được vô cùng khó chịu cô thầm nghĩ nếu thật sự diệp dục không trở về chắc cô dọn dẹp qua loa rồi làm ra một cái ghế dựa nhìn sắc mặt khó coi của t ô t ô diệp dục túi người ôm lấy cô tức giận đến b ỏ mắt cả người run rẩy hỏi không có chuyện gì chứ anh ở đây anh đến rồi đừng sợ anh b ạ n lần không nên cho rằng ở trong khu an toàn sẽ an toàn hơn so với sơn trang bát phương mà rút phần lớn dị năng già đi còn để một mình t ô t ô ở cái nơi quái quỷ này nhìn bề ngoài yên tĩnh ở trong biệt thự quả táo sẽ ra chuyện lớn như vậy mà bọn họ không cho một ai vào giúp đỡ một phụ nữ có thai bởi vậy có thể thấy được rõ thói đời nóng lạnh lòng người tham phai tuy diệp dục là một dị năng giả hệ h ỏ a nhưng mà trong lòng anh lúc này lạnh đến sương không còn gì để nói nữa cả những gì cần hiểu thời điểm ở đức thành anh cũng đã sớm hiểu chỉ thấy hai tay anh run lên ôm lấy tô tô rào bước đi tới tường rào mấy dị năng giả còn lại thấy vậy cũng không để ý bên ngoài băng tuyết ngập tràn đi theo phía sau diệp dục tiến vào tường rào thu dọn đi rồi chúng ta rời khỏi đấy thôi một nơi tồi tệ như vậy ở lại làm gì nữa diệp dục nghiêng đầu ô m tô tô dàn dò một người anh em của mình người anh em kia gật đầu gương mặt tương đối phẫn nộ quay đầu liền đi thu dọn đồ đạc không chỉ có anh ta mà sắc mặt của tất cả mọi người đều không tốt bao gồm cả binh sĩ bốn xe tải lạ ơn phái tới để lấy lại danh dự thế nhưng vào lúc này làm gì còn ai có tâm tình quan tâm đến binh sĩ bốn xe tải kia tất nhiên là cần làm gì thì làm cái đó nên binh sĩ bốn xe tải vừa được cứu ngơ ngác nhìn nhau không biết nên đi hay nên ở đành phải đứng ngẩn người ở trong sân tô tô thở dài nhìn bộ dạng tức giận bừng bừng của d i ệ p dục chỉ cảm thấy bị anh ôm càng lúc càng khó thở dễ dụi nhảy khỏi lòng anh cô đỡ cái bụng đỡ ra thầm nghĩ nói chuyện cũng tốt tuy chưa chắc là ấn chịu thả người nhưng hôm nay bọn họ gặp phải nhiều giỏi biến dị như vậy bị dày vò thê thảm mà không một a i đến, đến rút không đi thì có vẻ vô cùng không có khí phách đang nghĩ ngợi liền thấy một chiếc xe dịp quân dụng từ trên đường tiến vào dưới ánh sáng của đèn đường năng lượng mặt trời trông vô cùng cô độc chiếc xe dịp quân dụng tiến lại gần rồi dừng ở trên đường nhỏ phía sau bốn chiếc xe tải quân dụng đ ã đóng băng sau đó sở hiên mặc quân phục từ trong xe đi ra sở hiên cười h í p mắt bước trên mặt băng dậy phát ra những tiếng kích, kích. binh lính trong sân nhìn thấy sở hiên đi vào tường rào liền rối rít ôm xuống túi đầu r u mắt cũng không túi c h à o nhưng vẫn để cho sở hiên một con đường đến thẳng chỗ tô tô diệp dục lúc này tâm trạng diệp dục vô cùng tồi tệ thấy sở hiên tới mặc dù trên mặt sở hiên vẫn cười nhưng anh cảm thấy vô cùng bực bội anh chỉ sở hiên tiến lên một bước ngăn tô tô ở sau lưng giống to biến ba đến thể hiện cái gì ở đây nhìn xem nhìn xem đối xử với ân nhân như vậy sao hưởng công tôi giúp các anh đi cửa sau cho các anh đi vào sớm thái độ này là không được sở hiên cười như một con hồ ly tỏ vẻ giúp người cần được báo đáp sau đó nói với diệp d ụ c anh xem tôi đến còn không mang theo vũ khí chỉ đơn thuần đến thăm hỏi t ô t ô t ô t ô cô không sao chứ có bị động thai không anh có sao tôi thì không sao t ô t ô bị diệp d ụ c che chở ở sau lưng n ô đầu ra liếc mắt nhìn sở hiên diệp d ụ c phía trước cô vì nghe thấy sở hiên chính là người cho anh ra sớm khi vào khu an toàn nên cũng không đuổi hắn đi nữa nhưng vẫn nóng n ả y hỏi có chuyện mau nói có dám mau đánh đừng có giả là nữa ông đây còn phải gấp rút lên đường ha ha lên đường sao đ ư n g nội các anh định chuyển đi đâu nhìn lướt qua nhóm bộ đội đặc công dị năng bác sĩ y tá đang dọn đồ trong xe sợ hiên thở dài trong lòng cảm thấy tính toán của lạ ơn rốt cuộc sai rồi vốn định làm tô tô mất sức rồi bắt cô lại lúc này chẳng những tô tô không kiệt sức mà còn khiến cho một đội ngũ dung cảm mạnh mẽ mất đoàn kết sớm biết như vậy thì trước đó hắn đã phái một ít dị năng giả đến giúp để tô tô phải nợ chúng đi đâu liên quan gì đến các ngươi chỗ này không có tình người còn ở lại đây trước sau gì cũng chỉ có một con đường chết đúng vậy quản lý sở nhìn chuyện phát sinh hôm nay mà xem có thể khiến trái tim chúng tôi không lạnh leo sao việc này truyền đi sẽ có dị năng giả nguyện ý ở lại cái khu an toàn này của các anh sao đúng vậy tôi sẽ không ở lại đây nữa tôi phải rời khỏi chỗ này nói những lời này là mấy người trong năm dị năng giả dưỡng thương ở chỗ tố tô, tô bọn họ vốn đã có ý kiến với việc lã ân muốn thu một nửa đồ của dị năng giả hôm nay biệt thự quả táo gặp nạn r ồ i biến dị lã ấn lại không phái nổi một dị năng giả tới cứu rút tất cả mọi người đều có cảm giác qua cầu rút ván phía sau sở hiên binh sĩ bốn xe tải lớn đứng la liệt trong sân cũng liên tục gật đầu bày tỏ tâm tình của mình lúc này bọn họ chút hết sự phẫn nộ lên đầu sở hiên mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu tỏ ra bất mãn với khu an toàn này vô cùng bất mãn s ở hiên bị miệng lưới thiên hạ gây sức ép khó có thể cởi tiếp hắn rất kiên nhẫn nghe mọi người phát tiết sau đó nâng hai tay lên ý bảo mọi người im lặng vẻ mặt ôn hòa nói với tô tô diệp d ụ c các anh xem bây giờ mượn rồi trong các anh lại có người già phụ nữ có thai và trẻ nhỏ đi đứng bất tiện đi cả một lần không được sĩ quan chỉ huy lạ ơn chắc chắn sẽ nghi ngờ không bằng bình tĩnh c h ờ nóng đ ộ i từng nhóm rời đi thế nào hắn nói ra lời này thật quái dị thân là thuộc hạ của lạ ấn lại nói những lời giúp bọn họ chuyển ra ngoài còn không quái gì sao t ô Tô nhô đầu ra từ phía sau diệp dục dưới ánh trăng bàng bạc nhìn bộ mặt như hồ ly của sở hiên đang nợ nụ cười trứng mắt hỏi có phải anh muốn chúng tôi ổn định trước rồi phái mấy tay súng bắn tỉa vây chúng tôi lại sau đó bắn chết